Vậy ngươi không khách khí thử xem a Phượng Lan Khuynh cười như không cười nhìn Trương Trí Thành, trong đó chào phúng chi ý không cần nói cũng biết. Thiếu nha đầu, làm người đừng như vậy cuồng. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Trương Trí Thành bị chọc tức sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp cầm lấy cảnh côn liền hướng về Phượng Lan Khuynh trên người đánh qua đi. Không cho nàng điểm lệ nếm thử, nàng thật đúng là không biết sợ tự viết như thế nào. Phượng Lan Khuynh linh hoạt trốn rồi quá Trương Trí Thành huy lại đây cảnh côn, đồng thời nâng lên một chân đem hắn cấp đá đi ra ngoài. Trương Chí Thành bay ra mấy mét, thân thể thật mạnh đánh vào trên tường trượt xuống dưới. Phượng Lan Khuynh nâng chung trà lên, lại uống một ngụm trà, mới chậm gì gì nhìn về phía trên mặt đất Trương Chí Thành, ai u? Như thế nào như vậy không cẩn thận a? Ngươi! Ngươi sẽ đã chịu pháp luật nghiêm trị. Trương Chí Thành khí cả người đều ở phát run. Hắn không nghĩ tới chính mình một cái đại lao ra, sẽ bị một cái dáng người nhu nhược nữ tử cấp đá bay. Này thật là từ trước tới nay lớn nhất xỉ nhục. Hắn rội tay ấn vang trên tường báo nguy khí, không bao lâu, bên ngoài liền chuyển đến một trận tiếng bước chân. Tiếp theo, phòng thẩm vấn môn đã bị người một chân đạp mở ra. Mười mấy cảnh sát vọt vào phòng thẩm vấn, có thậm chí còn cầm thương. Trương trí thành từ trên mặt đất lắc lư bò dậy, đắc ý nhìn Phượng Lan Quinh. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ là tập cảnh này một cái liền đủ nàng uống một hồ. Đem nàng khảo lên. Ta muốn cáo nàng tập cảnh. Trương trí thành đối với Ly Vượng Lan khuynh gần nhất một cái hắc gầy cảnh sát phân phó nói. Lúc này ngoài cửa vang lên ô tô động cơ thành, một chiếc quân dụng dịp cùng một chiếc màu trắng len rộ vỡ xử nhập đồn công an bên trong. Ở chúng nó phía sau còn đi theo một chiếc quân bài giải phóng. Xe dịp chung hai gã quan quân đẩy ra cửa xe đi xuống tới. Len rổ vở trên xe thân xuyên màu đen hưu nhàn phục nam tử, cũng đi xuống tới. Theo bọn họ xuống xe, kia chiếc giải phóng trên xe nhảy xuống bốn năm chục danh súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính. Tên kia cảnh sát nghe được Trương Trí Thành phân phó, vội vàng lấy ra cổ tay, hướng về Phượng Lan Khuynh Khảo đi. Phượng Lan Khuynh lần này cũng không có phản kháng, nàng vươn đôi tay, cười nhìn về phía Trương chí Thành, nhắc nhở một câu, này còng tay Khảo đi lên dễ dàng. Bắt lấy tới đã có thể khó khăn. Tên kia đang muốn giúp vượng Lan khinh khảo thượng thủ khảo cảnh sát, nhìn về phía Trương Trí Thành. Trương Trí Thành lạnh lùng nói, khảo đi lên. Thường uy hiếm hắn, môn đều không có. Con tay vừa mới khảo hảo, liền nhìn đến một người cảnh sát hoang mang rối loạn từ ngoài cửa chạy tiến vào, sở trường bên ngoài tới một đội quân đội. Cái gì? Trương Trí Thành ngay vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Hắn có thể ngồi trên vị trí này. Tự nhiên không phải đồn đốc, Chỉ cần tưởng tượng liền minh bạch, quân đội là không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền tới bọn họ đồn công an. Trừ phi bọn họ là gái gái không được người. Hắn nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, lại hồi tưởng nàng vừa mới mỗi tiếng nói cử động. Lập tức liền minh bạch, nàng tuyệt đối không phải một cái chính mình có thể chọc đến khởi chủ. Vội vàng đối cái kia vừa mới cấp Phượng Lan Khuynh khảo thượng thủ khảo cảnh sát nói, đem tay nàng khảo trước bắt lấy tới. Mặc kệ những cái đó binh lính tới nơi này nguyên nhân là không phải bởi vì nàng, hắn đều cần thiết trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Phượng Lan khinh vội vàng đôi tay co rụt lại, cười nói, ta vừa mới đã nhắc nhở quá các người, là các ngươi một hai phải khảo đi lên. Hiện tại muốn bắt lấy tới A, chậm. Một trận chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, súng bắt vai, đạn lên nòng binh lính vọt tiến vào Theo binh lính tiến vào phòng thẩm vấn nội nháy mắt trở nên có chút chén trúc. Mọi người ở đây kinh ngạc này đó binh lính rốt cuộc muốn làm cái gì thời điểm, binh lính đột nhiên hướng về hai bên hoạt động vài bước, trung gian tức khắc không ra một cái thông đạo. Chỉ thấy ba gã thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng xoáy khí nam tử, từ trung gian thông đạo đi ra, trong đó hai người trên người còn ăn mặc quân trang. trương trí thành thấy rõ ràng hai người quân trang thượng, kia đại biểu cho quân hàm cấp bậc sau. Sợ tới mức bước chân một cái lào đảo, về phía sau lùi lại vài bước. Tuy rằng bọn họ công an hệ thống cùng quân sự hệ thống là hai cái hệ thống Nhưng là bằng hắn một cái nho nhỏ sở trường Là vô luận như thế nào đều không có năng lực theo chân bọn họ đối kháng Phượng Lan Kỳ, Phượng Lan Khê, Phượng Lan Trinh Tam Huynh Đệ Cũng không có để ý tới Trương Chí Thành Mà là vẻ mặt lo lắng tìm kiếm Phượng Lan Khuynh Thân Ảnh Đã biết nàng bị trảo tin tức sau Bọn họ liền lập tức đuổi lại đây Sở dĩ như vậy giống chống thua chiêng chính là vì nói cho cái kia sau lưng thao tác việc này người. Bọn họ phượng ra tiểu công chúa, là bất luận kẻ nào đều không động đại đến. Cũng đồng thời nói cho đối phương, nếu thật muốn chọn sự, bọn họ phượng ra là tuyệt đối phục bồi. Bọn họ sở dĩ dám như vậy kết luận, chuyện này sau lưng nhất định có người thao tác. Là bởi vì, nếu là không có người ở sau lưng nói, bằng cái này nho nhỏ đồn công an, đừng nói đem lăng ra cùng phượng ra người đồng thời trảo tiến vào. Chính là Vương Trấn Hải bọn họ cũng không dám động. Nhị ca. tam ca. Thứ ca. Phượng Lan khinh nhìn đến Phượng Lan kỳ ba người, vẻ mặt hủy khuất hô. Nhìn đến Phượng Lan khinh lông tóc chưa thường, ba người hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhưng là nhìn đến Phượng Lan khinh trên cổ tay kia sáng lấp lánh quòng tay khi, bọn họ mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới. Là ai cấp khảo? Phượng Lan trinh cái thứ nhất làm khó dễ. Mãn nén giận khí ánh mắt nhìn quét ở đây mọi người. Trương Trí Thành nghe được Phượng Lan khinh cùng Phượng Lan kỳ ba người quan hệ khi, liền biết lần này chính mình là xong rồi. Hiện tại lại nghe được Phượng Lan trinh giống giận, sợ tới mức toàn bộ thân thể đều ở hơi hơi run rẩy Rốt cuộc là ai khảo? Phượng Lan khê lạnh lùng nhìn Trương Trí Thành. Là! Là ta khảo, bất quá là sở trường hắn phân phó, ta lập tức cho nàng mở ra. Vừa mới tên kia khảo Phượng Lan Khuynh cảnh sát nói, vội vàng tiến lên cấp Phượng Lan Khuynh mở ra còng tay. Mẹ nó, chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo, vừa mới vì cái gì muốn đứng cách nàng như vậy gần vị trí. Phượng Lan Khuynh một bị buông ra còng tay, liền khóc lóc nhào vào Phượng Lan Kỳ trong lòng ngực, nhị ca ta sợ quá. Hắn oan buổng ta giết người, còn hữu dụng cảnh côn đánh ta. Ta không thừa nhận, hắn liền dùng còng tay khảo ta, nói còn muốn cáo ta thật cảnh. Ô, ô, 58, không biết hối cải. Nhìn đến Tam Song tràn ngập phẫn nộ đôi mắt, đồng thời nhìn về phía chính mình. Trương Chí Thành sau lưng mồ hôi lạnh từng đợt rữa ra, trên người cảnh phục cũng đã bị mồ hôi toàn bộ tầm ướt. "Ta, ta cũng không có đánh tới nàng." Trương Chí Thành kinh hoàng phủ nhận nói. Tuy rằng hắn thừa nhận Phượng Lan Khuynh nói đại bộ phận đều là sự thật, chính là hắn cảnh côn đích xác không có đánh tới nàng, ngược lại chính mình còn bị nàng cấp một chân đá bay. Hắn nhìn về phía Phượng Lan huynh muốn thỉnh nàng buông tha chính mình. Lại nhìn đến lúc này nàng, chính ghé vào Phượng Lan kỳ trong lòng ngực, khóc cái kêu kêu bị khuất, cùng vừa mới kêu ngạo nàng, hoàn toàn không giống cùng cá nhân. Trương Trí Thành biết chính mình lần này là tài định rồi. Vốn định thừa dịp lần này cơ hội quan thăng một bậc, không nghĩ tới cuối cùng lại đã tới rồi một khối đại văn sát. Phượng Lan Trinh đi lên trước, trực tiếp vung lên nắm tay hướng về Trương Trí Thành mặt tiếp đón qua đi, tập cảnh. Ngươi hắn đại gia. Ta cũng tập cảnh, có loại ngươi bắt ta. À. Phượng Lan Khê cũng là động tác cực nhanh, hướng về Trương Trí Thành trên bụng hung hăng mà đánh một quyền. Khi dễ nữ hải tử ngươi tính cái gì nam nhân. Trương Chí Thành bị đánh trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, hắn ôm đầu, liên thanh xin tha. Ta thật sự không có khi dễ nàng. Thật sự không có. Thỉnh các ngươi buông tha ta đi. Đủ rồi. Phượng Lan Kỳ nhìn Phượng Lan Khê hai người liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy rằng bọn họ Phượng ra không sợ, nhưng là ít nhất ảnh hưởng vẫn là phải chú ý. Ngươi vì cái gì khảo nàng, nàng phạm vào tội gì? Phượng Lan kỳ tay nhẹ nhàng vỗ Phượng Lan khinh bối an ủi nàng, nhìn Trương Trí Thành trong ánh mắt lại có không thể kháng cự uy nghiêm. Có người lấy tới nàng phóng hỏa chứng cứ, cho nên Trương Trí Thành thật cẩn thận nói. Sợ lại lần nữa chọc giận trước mặt hai vị này, đưa tới một đốn đòn hiểm. Hắn tuy rằng bắt được cái gọi là chứng cứ, nhưng là hắn căn bản chưa kịp xem, bởi vì hắn đang muốn xem thời điểm nhận được thượng cấp điện thoại. Hắn vừa nghe đến làm tốt chuyện này, có thể thăng chức, một hưng phấn, liền trực tiếp tới tìm Phượng Lan khinh bức nàng nhận tội. Hắn tưởng dù sao chính mình có chứng cứ, không sợ nàng không nhận tội. Chứng cứ ở đâu? Phượng Lan kỳ lạnh giọng hỏi. Trương Chí Thành run rẩy từ trong túi lấy ra một trương màu đen nội tồn tạm. Giao cho một bên Phượng Lan Khê, cử báo người ta nói nơi này có phóng hỏa video. Phượng Lan Khê tiếp nhận nội tồn tạp, làm người lấy tới độc tạp khí sau cắm vào máy tính. Cơ lắc mở trên máy tính video, mặt trên xuất hiện lưu ly sưởng đồ cổ thị trường cảnh đêm. Theo màn ảnh đẩy mạnh, một cái Y sát thủ xuất hiện ở video chung. Hắn thân hình cực nhanh, ở nhìn đến Phượng Lan Khuynh cùng lang giật trần sau, hắn dơ súng liền đối với bọn họ phát động tập kích. Ở Lăng Giật Trần chúng đạn sau, kia Hắc Y liệp sát thủ liền trực tiếp trốn vào đêm tối bên trong. Video đến này, liền đình chỉ truyền phát tin. Lăng Giật Trần cùng Vương Trấn Hải liếc nhau, trong lòng đã minh bạch trong đó nguyên do. Bọn họ là ở Phượng Lan Kỳ bọn họ đã đến sau, bị thả ra phòng thẩm vấn. Đi vào nơi này thời điểm, vừa vẫn đang ở truyền phát tin video. Đây là ngươi cái gọi là phóng hỏa chứng cứ sao? Phượng Lan kỳ lãnh lệ ánh mắt bắn về phía Trương Chí Thành, thanh âm lạnh đến trong xương cốt. "Không, không có khả năng." Tại sao lại như vậy? Trương Chí Thành vẻ mặt không thể tin được nhìn máy tính, lúc này hắn đã tiếp cận hỏng mất. "Không phải nói phóng hỏa video sao? Vì cái gì lại chỉ có sát thủ nổ súng một màn?" Phượng Lan khinh khỏe miệng dơ lên một mặt tà lãnh độ cung. Nàng sớm đã đã biết chung quanh có người giám thị. Như thế nào còn khả năng làm hắn chụp đến chính mình giết người chứng cứ? Người thân là một cái cảnh sát, đối một cái vô tội nữ hài tử công nhân vô hãm, ác ý phỉ báng, chuyện này chúng ta nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc. Phượng Lan kỳ lạnh giọng nói. Trương Chí thành vô lực sủi lơ ở trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn kia còn ở vào video giao diện máy tính. Nguyên tưởng rằng có thể quan thăng một bậc, kết quả không chỉ có vị trí hiện tại giữ không nổi, còn muốn là cái phỉ báng tội. Màn đêm buông xuống theo chương trí thành chỉ ra chỗ sai, trải qua tầng tầng điều tra, cuối cùng phía sau màn làm chủ giả Lạc Hy Trúc, rốt cuộc trồi lên mặt nước. Lạc Hy Trúc lúc này chính là mộng đẹp. Trong mộng nàng cùng lăng giật trần mang theo đầy mặt hạnh phúc tươi cười, nắm tay cộng đồng đi vào giáo đường. Liên ở lăng giật trần sắp muốn mở miệng nói ta nguyện ý thời điểm, di động tiếng chuông vang lên. Lạc Hy Trúc mở to mắt, có chút tức giận cầm lấy di động, căn bản không co xem mặt trên điện báo biểu hiện. Liền ấn xuống tiếp nghe chuyện, ai à, nghịch nữ, người cút cho ta xuống dưới Điện thoại kia đầu chuyển đến lạc tìm phong tràn ngập tức giận tiếng hô Lạc hy chúc nghe được chính mình phụ thân tiếng hô, sợ tới mức mảnh đánh một cái run run Nàng biết nhất định là ám sát phượng lan khuyên sự, sự việc đã bại lộ Đều là đàn phế vật Nàng đã phẫn nộ lại sợ hãi mặc xong rồi quần áo, chạy xuống lâu Lạc ra mọi người biết được Lạc Hi Trúc sai sử sát thủ ám sát vương Lan Khuynh tin tức sau, tức giận dị thường. Không màng hiện tại đã là nửa đêm nhị điểm, sôi nổi từ trên giường bỏ lên, tìm Lạc Hi Trúc hỏi cái minh bạch. Lạc Hi Trúc cố nén trong lòng sợ hãi, chậm rãi đi xuống lâu. Nhìn đến mọi người bắn lại đây ánh mắt, nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Cho ta quỳ xuống. Lạc gia lão gia chủ Lạc Hạo đàn dùng sức một phách cái bàn quát. Lạc Hi Trúc không dám phản kháng, vội vàng quỳ xuống. Đồng thời hai hàng nước mắt cũng chảy xuống xuống dưới, nàng hai mắt đấm lệ, hủy khuất nhìn về phía lạc hạo đàn, ra ra. Trúc Nhi làm sai cái gì? Hử! Lạc hạo đàn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, làm sai cái gì? Ngươi trong lòng không rõ sao? Trúc Nhi không có làm sai chuyện gì, thật sự không có. Lạc Hy chúc vạn phần hủy khuất cắn môi, nhìn lạc hạo đàn. Nàng còn không có minh bạch bọn họ rốt cuộc có phải hay không bởi vì Phượng Lan khuyên sự như vậy sinh khí, tự nhiên không có khả năng ngốc đi thừa nhận. Ngươi chẳng lẽ không có âm thầm phái người đi sát Phượng Lan khuyên sao? Lạc hạo đàn thương trong mắt tràn ngập nồng đậm thất vọng. Nghe thấy cái này tin tức khi, hắn cơ hồ cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Trải qua nhiều mặt chứng thực, hắn mới không thể không tin tưởng đây là sự thật. Lạc hy trúc trong lòng dùng mình, quả nhiên là bởi vì chuyện này nàng cắn chặt răng, vẻ mặt vô tội nhìn về phía lạc hạo đàn. ra ra ta không có. ngài tin tưởng ta, ta sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này? nhất định là có nhân thiết kế muốn vu ham ta. lạc hạo đàn nghe vậy, lạnh lùng cười, nhìn lạc hy trúc ánh mắt trở nên sắc bén và phần. có người muốn vu ham ngươi. ai a? không thể tưởng được hắn lạc hạo đàn cả đời quang minh lỗi lạc, phút cuối cùng. Lại bởi vì cái này không nên thân cháu gái khiến cho chính mình khí tiết tuổi già khó giữ được. Nhất định là Phượng Lan Quỳnh, nàng bởi vì ngày hôm qua sự ghi hận với ta, cho nên mới kế hoạch chuyện này, muốn hãm hại ta. Lạc Hi Trúc vẻ mặt khẳng định nói. Lạc Hy Vũ không thể nhịn được nữa đi lên trước, dùng sức quăng Lạc Hy Trúc một cái bàn tay, ngươi chừng nào thì mới có thể không như vậy tùy hứng. Lạc Hi Trúc bị đánh gương mặt nháy mắt xương đỏ lên, nàng phẫn nộ nhìn về phía Lạc Hy Vũ. Ngươi đánh ta? Ngươi vì một cái không liên quan người đánh ta. Đừng quên ta mới là ngươi muội muội. Nếu có thể, ta tình nguyện không cần ngươi cái này muội muội. Lạc Hi Vũ mắt kính sau cặp kia trong con lơi, tràn ngập đối Lạc Hi chúc thất vọng. Đều đến loại này lúc, thế nhưng còn không biết hối cải. 59. Gia pháp hầu hạ. Đối với Lạc Hi Vũ hành động, ở đây mọi người đều không có đưa ra bất luận cái gì ý kiến bọn họ cũng cảm thấy lạc hy trúc lần này thật sự làm thật quá đáng nếu không cho nàng một chút giáo huấn tương lai nàng sẽ càng thêm vô pháp vô thiên lạc hy trúc có chút không thể tin được nhìn lạc hy vũ không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nói ra như thế tuyệt tình nói nghĩ vậy sự kiện nguyên nhân gây ra đều là bởi vì phượng lan huynh nàng phẫn nộ thả không cam lòng trừng mắt lạc hy vũ ngươi không cần ta cái này muội muội chẳng lẽ ngươi muốn phượng lan huynh sao nàng rốt cuộc có cái gì hảo Ngươi đối nàng hảo còn chưa tính. Liên lăng giật trần cũng đối nàng nhìn bằng con mắt khác. Nàng dựa vào cái gì? Nàng bất quá chính là một cái bệnh tâm thần người bệnh. Đủ rồi. Lạc hạo đàn xanh mặt giận dữ hết. Hắn có chút không tin chính mình luôn luôn ngoan ngoan cháu gái. Thế nhưng như thế ngang ngược không nói lý. Ra ra thực xin lỗi. Lạc hy vũ biết chính mình hiện tại hành động có chút xúc động. Không trách ngươi. Lạc hạo đàn thở dài một hơi. Vầy vây tay. Nhìn về phía Lạc tìm Phong, Phong nhi ngươi đi an bài một chút, chúng ta sáng mai liền đi Lăng ra, Phượng ra xin lỗi. Nghe được Lăng ra, Lạc hy chút hơi hơi có chút kinh ngạc. Nàng không phải gọi người đi ám sát Phượng Lan Khuynh sao? Như thế nào sẽ cùng Lăng ra nhắc lên quan hệ? Hay là Lăng giật trần cùng Phượng Lan Khuynh ở bên nhau? Cái này ý tưởng làm nàng trong lòng đối Phượng Lan Khuynh hận càng thêm thâm vài phần. Lăng giật trần là của nàng. Phượng Lan khuynh ngươi mơ tưởng cấp đi. Thấy được Lạc Hy Trúc trong mắt cực đoan, Lạc Hạo đàn lại lần nữa thất vọng thở dài một hơi, đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Người sợ nhất không phải phạm sai lầm, mà là phạm sai lầm sau, không biết hối cải. Lạc Hy An chừng mắt nhìn Lạc Hy Trúc liếc mắt một cái, vội vàng tiến lên đỡ Lạc Hạo đàn, ra ra. An Nhi đỡ ngài. Cái này tỷ tỷ thật sự quá làm người thất vọng rồi. Thấy lão ra tử đều đi rồi mọi người tự nhiên cũng đã không có lưu lại ý tứ. Theo mọi người sôi nổi ly chàng, đến cuối cùng toàn bộ trong đại sảnh cũng chỉ dư lại lạc tìm phong vợ chồng, lạc hy vũ cùng lạc hy trúc. lạc tìm phong sụ mặt lạnh lùng nhìn quỷ trên mặt đất lạc hy trúc, người biết lần này ngươi phạm vào bao lớn sai sao? lạc hy trúc cúi đầu, cắn môi không nói lời nào. thấy lạc hy trúc không nói lời nào, lạc tìm không khí càng là không đánh một chỗ tới, sắc mặt xanh mét quát, ngươi cái này nịnh nữ. Lạc ra thiếu chút nữa liền hủy ở trong tay của ngươi. Ngươi thế nhưng còn không biết hối cải. Tần hiện đi lấy ra pháp tới. 3. Không cần. Lạc Hi Trúc vừa nghe Lạc tìm phong phải đối nàng dùng ra pháp, dọa vội vàng đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Phương Diễm Cầm. Mẹ! Cứu ta! Phương Diễm Cầm thở dài, chuyển qua đầu. Tuy rằng nàng có chút đau lòng, nhưng là nàng cũng biết, nếu là chính mình lại dung túng đi xuống. Hy Trúc sẽ càng thêm không, có sợ hãi, sớm hay muộn sẽ ra lớn hơn nữa sự. Lần này còn hảo lăng giật trần thương không nặng, Phượng Lan Khuynh cũng chỉ là bị một chút kinh. Bằng không chống chân là đối mặt hai nhà tức giận, liền đủ bọn họ Lạc ra chịu được. Lạc tìm phong tiếp nhận tần hiện trong tay roi, đi vào Lạc Hy Trúc trước mặt, lạnh giọng hỏi, nói. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ba, ta không. À Lạc Hy Trúc vốn định phủ nhận lại bị Lạc Tìm Phong hung hăng chịu một roi. Chẳng lẽ một hai phải ta lấy ra chứng cứ tới, ngươi mới bằng lòng thừa nhận sao? Lạc Tìm Phong vô cùng thất vọng nhìn Lạc Hy Trúc, trong tay roi lại một lần không lưu tình chút nào hướng nàng trên người rút đi. Lạc Hy Trúc chịu đựng đau, hung hăng cắn răng. Này hết thể đều là bởi vì Phượng Lan Quynh, nếu không phải nàng, chính mình như thế nào sẽ rơi vào như vậy đồng ruộng? Là, là ta làm. Ta chính là không quen nhìn Phượng Lan Quynh. Ta chính là muốn giết nàng thế nào. Lần này nàng bất tử, ta một ngày nào đó sẽ làm nàng chết. Nàng khỏe môi nổi lên một mặt cười lạnh, trong mắt tràn ngập nồng đậm hận ý cùng không cam lòng. Ngươi quả thực không thể nói lý. Trúc nhi ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy. Lạc Hy vũ cùng Phương Diễm Cầm có chút không dám tin tưởng nhìn Lạc Hy Trúc, hoàn toàn không tin trước mắt cái này đầy mặt dữ tận người, sẽ là bọn họ nhận thức cái kia Lạc Hy Trúc. Là ai giúp người? Lấy lạc tìm phong đối chính mình nữ nhi hiểu biết. Nàng là tuyệt đối sẽ không đem sự tình bố trí như thế kín đáo, trừ phi có người ở sau lưng giúp nàng. Lạc Hy chúc nghĩ tới ngày đó nửa đêm tiến vào nàng phòng cái kia kẻ thần bí, nàng nhịn không được run dậy một chút. Vội vàng lắc đầu phủ nhận, không có. Là ta một người chú ý. Người kia nói hắn có thể giúp nàng đối phó phượng Lan Huynh, nhưng là mặc kệ thành công cũng không. Nàng đều không thể đưa ra bất luận cái gì một cái có quan hệ với hắn tự. Nói cách khác, bọn họ lạc ra liền sẽ ở hiến kinh hoàn toàn biến mất. Khi đó nàng hoài nghi quá hắn nói, nhưng là đương nàng nhìn đến hắn chỉ là tay nhẹ nhàng vung lên, nàng trong phòng kia chỉ cái bàn liền biến thành một mịn nàng sẽ không bao giờ nữa dám hoài nghi. Người kia đang sợ, đã thật sâu cấy vào nàng trong lòng. Ở biết được chuyện này phía sau màn làm chủ giả là lạc hy chút sau. Phượng Lan Khuynh đoàn người từ đồn công an đi ra. Vốn dĩ, Phượng Lan Khuynh là tính toán tối nay đi hủy hoại Long Nha Sẽ. Nhưng là không nghĩ tới, có tin tức chuyển quay lại tới nói, Lam Sơn quán ba đã bị người cấp tạp. Mấy người đi vào xa tiền, Phượng Lan Khuynh đem lăng giật trần kéo đến một bên, ở hắn bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ nói, giật trần ca ca ngươi trên tay thương, cần phải ngụy trang hai ngày nga. Nếu là người khác biết lăng giật trần thương tốt nhanh như vậy, Nhất định sẽ giật mình vạn phần. Cảm giác được Phượng Lan Khuynh môi đỏ phun ra ấm áp hơi thở, từ từ thổi quét ở chính mình vành thái thượng, lang giật trần cả người không khỏi một trận tê dại, tâm cũng ra tốc nhảy dựng lên. Yên tâm, nhất định sẽ không bị người phát hiện. Lúc ấy bọn họ bị mang đi đồn công an thời điểm, cảnh sát vốn là muốn trước đưa hắn đi bệnh viện. Bất quá ở hắn kiên trì hạ, sau lại sửa từ Phượng Lan Khuynh giúp hắn làm xử lý. Nhìn đến lăng giật trần từ vành thai kéo dài đi ra ngoài đỏ ửng, Phượng Lan Khuynh đột nhiên sinh ra một loại trò đùa dai ý tưởng, nàng vươn đầu lưới, nhẹ nhàng liếm một chút lỗ thai hán. Lăng giật trần như tao điện giật, cả người nhanh chóng về phía sau lui hai bước, yêu nghiệt mặt trong nháy mắt liền xấu hổ đến như là hồng quả táo. kia, Cái kia ta đi về trước! Nói xong, lăng giật trần bỏ chạy cũng dường như hướng về chính mình xe đi đến. Nhìn đến lăng giật trần hoảng sợ rời đi thân ảnh, Phượng Lan Khuynh nhịn không được phá lên cười, ha ha ha thật là cái thuần khiết hải tử. Phượng Lan Khê thấy lăng giật trần tiếp đón cũng chưa đánh một cái, liền vội vã rời đi, không cấm có chút kinh ngạc, Lan Khuynh chuyện gì tốt như vậy cười à. Giật trần hắn đi như thế nào nhanh như vậy? Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, ta cũng không biết. tam ca thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Bởi vì nhị ca Phượng Lan Kỳ cùng tứ ca Phượng Lan Trinh, bộ đội trong khoảng thời gian này có nhiệm vụ. Cho nên bọn họ ở giải quyết xong rồi trương trí thành xong việc, liền đi trước mang theo bộ đội rời đi. Mang nàng về nhà nhiệm vụ, tự nhiên liền dừng ở tam ca Phượng Lan Khê trên người. Đối với một bên vương Trấn Hải phất phất tay, Phượng Lan Khinh ngồi trên Phượng Lan Khê xe. Nàng thoải mái dựa vào ghế trên, thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đêm. Tuy rằng cuối cùng cha ra phía sau màn làm chủ giả là Lạc Hy Trúc, nhưng là nàng lại biết Lạc Hy Trúc chỉ là bị người lợi dụng mà thôi. Chân chính phía sau màn làm chủ giả hẳn là người tu chân, bằng không phỉ thúy sẽ không bị như vậy tinh chuẩn liền đánh cắp. Phượng Lan khinh hiếp lại hai tròng mắt chung, hiện lên một mạt thị huyết quang mang. Mặc kệ người nọ là ai, nàng đều sẽ đem hắn tìm ra. 60. Trò chơi còn không có kết thúc. Không bình tĩnh một đêm. Theo Thái Dương lại lần nữa dâng lên, rốt cuộc qua đi. Phượng Lan khuynh ăn qua cơm sáng sau, đang chuẩn bị đi trường học, di động của nàng đột nhiên văng lên. Lấy ra di động nhìn một chút, phát hiện là Vương Trấn Hải đánh tới, nàng ấn xuống tiếp nghe chuyện, có việc sao? Nàng luôn luôn là dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Cho nên nàng đêm qua ở sử dụng linh lực thời điểm, cũng không có tránh đi Vương Trấn Hải. Lão bản! Phỉ Thúy lại bị đưa về tới. Di động kia đầu chuyển đến Vương Trấn Hải mang theo một kia kích động thanh âm. Hảo! Ta đã biết. Phượng Lan khinh đạm thanh đáp. Kết quả này sớm đã ở nàng đoán trước trong vòng, cho nên nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngay từ đầu bọn họ lấy đi phỉ thúy mục đích, cũng chỉ là muốn đem nàng dẫn tới tụ bảo trai. Nay đó phỉ thúy tuy rằng ở người thường trong mắt giá trị liên thành, nhưng là ở người tu chân trong mắt, lại còn không bằng một cây linh thực tới chân quý. Cho nên nếu bọn họ mục đích đã đạt tới, như vậy này đó phỉ thúy cũng liền mất đi chúng nó giá trị lợi dụng. Hơn nữa nếu đối phương là người tu chân, nhất định cũng đã đã nhận ra, phỉ thúy mặt trên con nàng sở lưu lại ơn ký. Cho nên cùng với đêm này phỏng tay khoai lang lưu tại trong tay bị nàng phát giác, còn không bằng ném xuống, hoặc là vật quy nguyên chủ. Đây cũng là nàng vì cái gì đêm qua không có lại đi tìm kiếm này đó phỉ thúy nguyên nhân. Vương Trấn Hải thấy Phượng Lan Khuynh ngữ khí không có nửa điểm dao động, trong lòng đối nàng đội phục lại gia tăng vài phần, lão bản đối phương có để lại một trường giấy nhắn tin cho ngươi. Phượng Lan Khuynh hơi hơi nhúng mày, như thế nàng không nghĩ tới, viết cái gì nội dung. Lần này ngươi thắng. Bất quá trò chơi còn không có kết thúc, chờ mong ngươi tiếp theo biểu hiện. Vương Trấn Hải đem giấy nhắn tin thượng nội dung nói cho Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh nghe vậy. Môi đỏ gợi lên một mặt cười như không cười độ cùng sáng ngời như ngôi sao chồng con ngươi, lộ ra nghiền ngẫm chi sắc. Trò chơi sao? Hào đi! kia bản tôn liền bồi ngươi chơi trò chơi này. Thấy Phượng Lan Khuynh không có đáp lại, Vương Trấn Hải tiếp tục nói, Lão Bản kia khối phỉ thúy cùng mao liêu muốn xử lý như thế nào. Phượng Lan Khuynh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngươi đi trước tìm một cái giải thạch sư phó, đồng thời đem những cái đó châu đáo công ty Lão Bản mời đi theo. Ta muốn cử hành một lần phỉ thúy bán đấu giá. Tuy rằng trong nhà cho nàng tiền cũng không thiếu, nhưng là nàng lại càng thích chính mình kiếm được tiền. Hơn nữa có chút tu chân tài nguyên, nếu là không có đủ tiền cũng là mua không được. Lão bản ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt. Vương Trấn Hải bảo đảm nói. Có tôi hôm qua trải qua, hắn đối phượng Lan Khuynh nói tin tưởng không nghi ngờ. Đừng nói nàng chỉ là nói này đó phế liệu có thể ra phỉ thúy chính là nàng nói có thể cho người chết sống lại hắn đều tin tưởng. Treo lên vương chấn hải điện thoại, Phượng Lan Khuynh đang muốn đứng dậy ra cửa, di động lại vang lên. Cầm lấy tới vừa thấy, lần này là lăng nhược vũ đánh tới. Nghĩ đến ngày hôm qua các nàng ước hảo hôm nay muốn cùng đi trường học, Phượng Lan Khuynh cười chuyển được điện thoại. Còn không có tới kịp nói chuyện, di động kêu đầu liền chuyển đến lăng nhược vũ tràn đầy sức sống thanh êm. Lan Khuynh, ta cùng ca ca đã đến ngươi ra môn ngoại. Hảo! Ngươi chờ ta một chút, ta đây liền ra tới. Phượng Lan Khuynh cười đáp. Bởi vì lập tức liền phải khảo thí, cho nên mấy ngày nay bọn họ đi bệnh viện thực địa thao tác, thực tập sẽ tương đối nhiều một ít. Hôm nay các nàng chương trình học là đi Bắc đại phụ thuộc bệnh viện, thực tập một ngày. Phượng Lan Khuynh treo lên điện thoại, cùng người nhà cáo biệt sau, hướng về bên ngoài đi đến. Đi vào ngoài cửa, liền thấy được lăng giật trần kia chiếc màu đen bảo mã, bị em đút. Ít 6. Nàng cười đi đến xa tiền, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ xe, nhìn thoáng qua lăng giật trần kia bị băng gạc bọc thật dày vai phải, cười nói, giật trần ca ca, bị thương như thế nào đều không hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi đâu. Nhìn đến vượng lan Quỳnh, lăng giật trần liền nhớ tới tối hôm qua. Hắn cảm thấy chính mình trên lỗ thai, hiện tại tựa hồ tàn lưu nàng mang đến ấm áp xúc cảm, tâm lại nhịn không được ra tốc nhảy lên lên. Ta có việc tiện đường. Khi nói chuyện, lăng giật trần trên mặt vượng nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, khiến cho hắn yêu nghiệt dung nhan càng thêm vải phần mị hoặc chi sắc. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho nàng, hắn là bởi vì muốn thấy nàng, cho nên mới tìm lấy cơ đưa nếu vũ đi học. Phượng Lan khinh nháy mắt bị lăng giật trần tươi cười kinh diễm tới rồi. Lấy lại tinh thần, nàng đối với lăng giật trần tà tà cười nói, giật trần ca ca ngươi thật đúng là cái câu nhân yêu nghiệt. Nếu là nơi này là phượng vũ đại lục, Nàng nhất định sẽ không chút do dự thu hắn. Lăng giật trần vốn muốn hỏi, ta đây có hay không câu đến ngươi? Nhưng là lời nói đến bên miệng, hắn lại vẫn là nuốt đi xuống. Nàng là người tu trần, mà hắn chỉ là một cái bình phàm người thường. Nàng lại như thế nào sẽ thích chính mình đâu? Tuy rằng ta không nghĩ quay rời các người về van đánh yêu, chính là lại không đi trường học nói, liền phải đến muộn. Lăng nhược vũ cười ha hả treo gẹo nói. Lăng giật trần sắc mặt tướng đỏ. Không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Phượng Lan khuynh vẻ mặt thản nhiên tự nhiên, mở cửa xe, cười ở lăng nhược vũ bên cạnh vị trí ngồi xuống. Ngươi nha đầu này cũng không nên nói bậy, ta cùng giật trần ca ca kia chính là thuần khiết huynh muội chi tình. Hiểu? Ai tin nột? Ngươi vừa mới xem ca ca ta ánh mắt chính là một chút đều không thuần khiết đâu. Lăng nhược vũ cười trêu chọc nói. Nơi nào không thuần khiết? Ta xem là ngươi tư tưởng không thuần khiết mới là thật sự. Phượng Lan Khuynh ha hả cười nói, "Ngươi tài sáng tạo tưởng không thuần khiết đâu." Lăng Nhược Vũ tức giận trừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, nghiêm trang nói, "Nói thật, ta ca chính là thật sự không tồi, người sói, nhiều kim, tiêu chuẩn cao phú sói. Ngươi cần phải mau chút xuống tay, bằng không chậm, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi." Phượng Lan Khuynh cười ha hả đánh giá Lăng Nhược Vũ một phen, "Nếu Vũ ngươi không đi đương bả mối thật đúng là đáng tiếc. Người mới bả mối đâu?" Xem chiêu. Lăng nhược vũ cười vươn tay, hướng về Phượng Lan khuynh bên hông trộm tới. Ha ha ha. Thà sai rồi. Không cần cào. Ha ha ha. Lăng giật trần nghe mặt sau truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, yêu nghiệt trên mặt nổi lên một mặt sán lạn mỉm cười. Nếu là có thể vẫn luôn như vậy, nên có bao nhiêu hảo. Đi vào tập hợp điểm, các bạn học đều đã đến đông đủ, cũng chỉ chờ Phượng Lan khuynh cùng Lăng nhược vũ hai người. Ngượng ngùng ngủ quên. Ha hả lăng nhược vũ cười ha hả đối với mọi người xin lỗi nói, lôi kéo phượng lan khuynh tay, hướng về xe mặt sau không vị đi đến. Chờ đi đến chỗ ngồi mới phát hiện, một khách sườn ngồi vừa lúc là lạc hy vũ. Lúc này hắn nhìn qua có chút mỏi mệt, nhắm hai mắt hạ, ẩn ẩn có thể nhìn đến nhàn nhà thác ảnh, bởi vậy có thể thấy được hắn đêm qua ngủ cũng không tốt. Lạc hy chúc thật không phải cái đồ vật. Hại người hại mình. Lăng nhược vũ nhỏ giọng lầm bẩm nói. Xem Lạc Hy Vũ cái dạng này, liền biết hắn đêm qua nhất định là bởi vì Lạc Hy trúc sự không có ngủ hảo. Nếu Vũ, Phượng Lan Khuynh nhẹ nhàng mà xả một chút lăng nhược Vũ quần áo, ý bảo nàng đừng nói nữa. Nàng biết lúc này Lạc Hy Vũ trong lòng nhất định phi thường không dễ chịu. Lạc Hy Vũ tự hồ chú ý tới bên cạnh có người, hắn chậm rãi mở to mắt. Quay đầu nhìn lại, thấy được một bên vị trí thượng Phượng Lan Khuynh cùng lăng nhược Vũ. 61. Bệnh viện thực tập. Nghĩ đến mỗi mỗi đối phượng Lan Khuynh sở làm những cái đó sự, Lạc Hy Vũ trên mặt hiện lên một kia xấu hổ cùng xin lỗi, hắn miễn cưỡng bước lên một nụ cười, các ngươi tới. Phượng Lan Khuynh cùng lăng nhược Vũ cười gật gật đầu, Lạc giáo thụ sớm. Các nàng tự nhiên có thể minh bạch Lạc Hy Vũ hiện tại tâm tình. Lạc Hy Vũ chứa đầy xin lỗi nhìn phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi giật giật, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hắn thật sự không biết chính mình nên như thế nào đối mặt nàng Tuy rằng những cái đó sự cũng không phải hắn làm, nhưng là lạc Hi chúc dù sao cũng là hắn muội muội Lạc giáo Thụ ta quên mang thủy, ngươi thủy có thể cho ta uống một ít sao. Phượng Lan Khuynh cười chỉ chỉ lạc hy vũ cái ly. Đối với lạc hy vũ nàng tự nhiên sẽ không có ý kiến, nàng cũng không nghĩ bởi vì chuyện này tạo thành bọn họ chi gian ngăn cách. Lạc hy vũ hơi hơi sừng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Vội vàng cầm lấy một bên cái ly đưa cho Phượng Lan Khuynh. Có chút năng, ngươi cẩn thận. Từ Phượng Lan Khuynh này nhất cử động, hắn đã minh bạch nàng ý tứ, trong lòng thức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Cảm ơn. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, cười tiếp nhận cái ly. Không khách khí. Lạc Hy Vũ mỉm cười lắc lắc đầu. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh đang dùng chính mình cái ly uống nước, Lạc Hy Vũ tâm mạc dành ra tốc nhảy dựng lên. Kia thủy hắn coi uống qua, nàng như vậy có tính không là cùng hắn gián tiếp hôn môi đầu. Lạc giáo thụ ngươi thực nhiệt sao? Mặt như thế nào như vậy hồng? Lăng nhược vũ phát hiện lạc hy vũ mặt có chút hồng, tò mò hỏi. Không có. Lạc hy vũ xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Chính mình suy nghĩ cái gì đâu? Phượng Lan Khuynh đem cái ly đưa trả cho lạc hy vũ, mỉm cười nói, này trà hoa cúc hương vị không tồi, lạc giáo thụ là ở nơi nào mua? Lạc hy vũ tiếp nhận cái ly nói, ngươi nếu là thích, ta đêm nay mang chút cho ngươi. Bởi vì hy trúc sự, đêm nay nhà bọn họ sẽ ở tử kinh các mở tiệc chiêu đài phượng ra cùng lăng ra, tỏ vẻ xin lỗi. Hảo A. Phượng Lan Khuynh cũng không khách khí. Lạc giáo thủ ngươi cũng không thể bất công, ta cũng muốn. Lăng nhược vũ ngắt lời nói. Tự nhiên không thể thiếu ngươi. Lạc hy vũ ha hả cười nói. Theo không khí trở nên nhẹ nhàng, ba người nói chuyện phiếm cũng trở nên càng thêm tự tại, thỉnh thoảng lại chuyển ra hoàn thanh tiếu ngữ dẫn tới ngồi ở phía trước đồng học, cũng tò mò liên tiếp nhìn lại lại đây. Tới bác đại phụ thuộc bệnh viện sau, Lạc Hy Vũ đem sở hữu đồng học chia làm 9 tổ, mỗi tổ 6 người. Đi theo bệnh viện bác sĩ đến các phòng, bệnh khu tiến hành thực tập. Hôm nay thực tập, cũng là thuộc về khảo thí một bộ phận. Cuối cùng đều sẽ từ mang đội bác sĩ, căn cứ cá nhân biểu hiện tiến hành cho điểm, được đến điểm đều sẽ gom đến khảo thí tổng phân chung. Phượng Lan Khuynh bị an bài ở ngoại khoa. Cùng nàng phân ở một tổ chính là ba cái nam sinh cùng hai nữ sinh. dáng người cao thẳng, diện mạo Tuấn Lãng chính là Vương Tiệu Lăng, hắn là y đi khoa giáo thảo, cũng là chúng nữ sinh truy đổi đối tượng. Mang kính đen, vẻ mặt học bá bộ dáng chính là Tào Quân. Hắn thành tích đích sắc cùng hắn diện mạo giống nhau, ở niên cấp chung cầm cờ đi trước. Dư lại một cái nam sinh là Triệu Tử Dương, hắn cho người ta cảm giác có chút lạnh nhạt, quái gỡ. Hai nữ sinh phân biệt là Hứa Diệp cùng Sở Linh. Hứa Diệp tính cách khá lớn đĩnh đạc, là trường học nổi danh nữ hán tử. Nàng cùng vượng Lan Khuynh quan hệ tuy rằng chưa nói tới hảo, nhưng là cũng không giống mặt khác đồng học như vậy bài xích Phượng Lan Khuynh. Sở Linh là sở hiên muội muội, nàng vốn là không thích Phượng Lan Khuynh. Hiện tại Phượng Lan Khuynh cùng nàng ca ca giải trừ hôn nước sau, đối Phượng Lan Khuynh thái độ liền càng lãnh đạo. Sáu người theo mang đội bác sĩ Cung Tân Duệ đi vào ngoại khoa phòng khám bệnh. Cung Tân Duệ làm 6 người đứng ở một bên, quan sát hắn vì người bệnh trẩn trị quá trình. Cung Tân Duệ làm việc thực nghiêm túc, xem bệnh tốc độ cũng thực mau, cơ hồ mỗi 5 phút liền có thể xem xong đồng loạt chứng bệnh. Ở gặp được một ít bệnh tình không phải rất nghiêm trọng người bệnh khi, hắn sẽ làm phượng lan khuyên bọn họ thay phiên đối người bệnh tiến hành hỏi khám. Bất chi bất giác chung, thời gian đã tới rồi giữa trưa. Cung Tân Duệ nhìn một chút thời gian, đang muốn làm phượng lan khuynh bọn họ đi trước cán cơm. Phòng mạch môn bị đẩy ra, một cái trung niên nam nhân ở một người phụ nữ nâng hạ đi đến. Nam nhân không sai biệt lắm năm mươi vài tuổi, khuôn mặt cực kỳ thống khổ, nhất dẫn người chú ý chính là hán bụng, như là 10 tháng hoài thai thai phụ giống nhau. Bác sĩ ngươi mau cho hắn nhìn xem, hắn bụng đau lợi hại. Phụ nữ sắc mặt tiểu tụy, hiển nhiên là bởi vì trượng phu bệnh nghỉ ngơi không hảo mới có thể như thế. Cung Tân Duệ đứng lên, chỉ chỉ một bên giường nói, ngươi trước dịu hắn đến trên giường nằm, ta cho hắn kiểm tra một chút. Hảo! Hảo! Phụ nữ vội vàng làm theo, đỡ trung niên nam nhân nằm ở một bên trên giường. Cung Tân Duệ cầm ống nghe bệnh đi lên trước, ở trung niên nam nhân trên người nghiêm túc nghe xong trong chốc lát, lại ở trung niên nam nhân phồng lên trên bụng cẩn thận đè đè, nơi này đau sao? Đau! Trung niên nam nhân thống khổ gật gật đầu. Nơi này đâu? Cung Tân Duệ tay hơi hơi hạ gì, thay đổi cái địa phương ấn một chút. À! Lần này Trung niên nam nhân trực tiếp đầu kêu lớn lên. Cung Tân Duệ như như mày, đối với một bên phụ nữ nói, người trước dẫn hắn đi chụp cái phiến đi. Ở không có chẩn đoán chính xác dưới tình huống, hắn cũng không dám vọng kết luận. Bác sĩ ta có phiến tử. Phụ nữ cuốn quýt cầm trong tay trang có phiến tử túi đưa cho Cung Tân Duệ. Nàng trượng phu đau bụng đã không phải một ngày hai ngày, vừa mới bắt đầu tưởng ăn hỏng rồi bụng, liền đi vệ sinh viện treo mấy ngày thủy. Ai ngờ, treo thủy không chỉ có không hảo, ngược lại đau càng thêm lợi hại, hơn nữa bụng cũng là một ngày so với một ngày đại. Bọn họ chạy rất nhiều ra bệnh viện, nhưng là đều nhìn không ra là cái gì tận xấu. Nghe người ta nói yến kinh bệnh viện chữa bệnh trình độ rất cao, nàng liền hỏi thân thích mượn tiền, mang theo trượng phu ngồi xe lửa lại đây. Đau đau chết ta. A lúc này nam nhân thống khổ kêu lớn lên, thậm chí còn bắt đầu nôn mửa lên. Phụ nữ thấy thế vội vàng nâng dậy hắn, nước mắt cũng cấp rào rạt rơi thẳng. Hắn ba ngươi thế nào? Hắn ba. Bác sĩ thỉnh ngươi mau cứu cứu hắn nha. A. Sở Linh đột nhiên kêu lớn lên, vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào trên mặt đất. Kia. Đó là cái gì? Mọi người nhìn lại, tức khắc cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Có người thậm chí đã nhịn không được nôn khăn lên. Chỉ thấy trung niên nam nhân nôn trùng, có vô số điều màu đỏ tiểu trùng đang ở mấp máy, thập phần ghê tởm. Cung Tân Duệ đang ở quan sát đến trung niên nam nhân phiến tử, nhìn đến trên mặt đất tiểu trùng, cũng là sợ tới mức chân tay luôn uống. Này! Này rốt cuộc là cái gì? Đây cũng là hắn tử ý khi tới nay, lần đầu tiên gặp được loại này kỳ quái ca bệnh. Phản ứng lại đây! Hán vội vàng đối với Phượng Lan Khuynh sáu người nói, các ngươi trước đi ra ngoài. Hiện tại còn không có biết rõ những cái đó là cái gì chúng khi, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa kỳ quái chính là, trung niên nam nhân sở trụ phiến tử thượng, cũng nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Cung tân Duệ lời còn chưa dứt, sở linh đã cái thứ nhất xông ra ngoài. Ngay sau đó là vương thiệu lăng bọn họ, chỉ có Phượng Lan Khuynh cùng hứa diệp vẫn như cũ đứng ở tại chỗ không có động. Phụ nữ thấy mọi người đều bởi vì trượng phu sợ tới mức chạy đi ra ngoài, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng chi sắc, nàng ôm trung niên nam nhân khóc giống lên, hắn ba ngươi nếu là có bất chấp gì ta cũng không sống. Ô, ô. cung tân Duệ vội vàng gọi điện thoại gọi người lại đây, chuẩn bị cấp trung niên nam nhân làm phẫu thuật. Buông điện thoại, nhìn thấy Phượng Lan Khuynh chính hướng về kia đối vợ chồng đi đến, lạnh giọng ngăn cả nói, ngươi trước không cần tới gần hắn. Phượng Lan Khuynh ngươi không cần qua đi, những cái đó không phải giống nhau trùng. Hứa Diệp cũng giữ chặt Vượng Lan Khuynh nói, nha nàng liền ở tại Miêu Cương, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra những cái đó trùng tuyệt đối không bình thường. 62. Lam Diệp Cổ. Sở Linh mấy người cũng không có rời đi quá xa, mà là đứng ở phòng khám bệnh cửa nhìn phòng khám bệnh tình huống. Thấy Vượng Lan Khuynh hướng về kia đối phu thê đi đến, Sở Linh mắt trợn trắng, khinh thường nói, có chút người chính là không biết tự lượng sức mình. Thật cho rằng chính mình là bác sĩ sao? Phượng Lan Khuynh cũng không tính toán để ý tới sở linh. Đối với sở ra người, nàng luôn luôn cũng chưa cái gì hảo cảm. Tổng so có chút người hảo, một gặp được sự liền chạy sò so con thỏ còn nhanh. Hứa Diệp có chút không quen nhìn nói. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy Phượng Lan Khuynh làm như vậy có chút lô mãng, nhưng là nàng lại rất bội phục nàng dũng khí. Ngươi lại là thứ gì? Chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội này định bợ Phượng ra sao? Sở Linh nhìn về phía Hứa Diệp cười nhạo nói. Mấy ngày nay bởi vì mẫu thân cùng ca ca sự, nàng trong lòng vẫn luôn liền không thoải mái, đang lo không ai cho nàng hết giận đâu. Hứa Diệp vừa nghe, có chút nổi giận, ngươi hắn sao nói cái gì đâu. Chọc giận ta, tiểu tâm ta tấu ngươi. Nàng ở trường học là nhu đạo xã xã trưởng, nếu là thật sự muốn giáo huấn Sở Linh, chỉ là nâng giờ tay sự. Các ngươi là tới thực tập, vẫn là tới cãi nhau. Cung Tân Duệ cả giận nói, hắn nhìn về phía Phượng Lan Quynh, còn có ngươi xem náo nhiệt gì. Cho ta đi ra ngoài chờ. Phượng Lan Quynh đạm cười nhìn về phía Cung Tân Duệ, chậm rãi mở miệng nói, loại này sâu kêu Lam Diệp cổ, một khi tiến vào nhân thể, liền sẽ thực mau sinh sôi nảy nở. Không gian nửa tháng liền sẽ cùng vị kia đại thúc giống nhau, đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn không tin. Nàng chưa bao giờ cho rằng chính mình là một cái thiện lương người. Nàng cứu người cũng toàn dựa vào tâm tình của mình. Sở dĩ tính toán cứu cái này trung niên nam nhân là bởi vì nàng có chút tò mò những cái đó làm diệp cổ lai lịch. Lam diệp cổ là quần cư cổ, cùng những người khác công bồi dưỡng cổ trùng bất đồng. Chúng nó đều là dưỡng ở âm lánh âm ức, linh khí tương đối nồng đậm địa phương. Người nói đây là cổ. Không thể nào. Cung tân duệ nghe được trên mặt đất tiểu sâu là cổ, không cấm có chút sợ hãi về phía sau lui lại mấy bước. Tuy rằng hắn không có tiếp xúc quá cổ, nhưng là ở một ít điện ảnh cùng trong tiểu thuyết vẫn là có nhìn đến quá loại này giới thiệu, đó là phi thường đáng sợ đồ vật. Hứa Diệp có chút kinh ngạc nhìn Phượng Lan Khuynh. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn biết loại này cổ tên. Bác sĩ thỉnh ngươi cứu cứu hắn. Ta cầu xin ngươi phụ nữ nghe được Phượng Lan Khuynh nói, vội vàng buông trượng phu, quỳ xuống trước Phượng Lan Khuynh trước mặt. Hoàn toàn không có để ý trên mặt đất những cái đó làm Diệp cổ. Có thể hay không bởi vậy chui vào thân thể của nàng. Nếu cái này tiểu bác sĩ biết trượng phu trong bụng là thứ gì, nhất định có thể trị hảo hắn. Phượng Lan Khuynh nâng dậy phụ nữ, đạm cười an ủi nàng, ngươi yên tâm. Hắn sẽ không có việc gì. Phượng Lan Khuynh ngươi sẽ không bệnh tâm thần lại phát tác đi. Còn Lam Diệp Cổ, thật là cười chết ta ha ha ha đối với Phượng Lan Khuynh cách nói sợ linh căn bản không tin. Quả thực chính là nói lung tung. Vương Thiệu Lăng mấy người cũng là tràn ngập hoài nghi nhìn Phượng Lan Khuynh. Rốt cuộc Phượng Lan Khuynh hoạn có bệnh tâm thần là sự thật. Ngươi có thể thử một chút. Phượng Lan Khuynh theo phụ nữ đi vào trung niên nam nhân bên cạnh. Sở Linh nhìn thoáng qua trên mặt đất Lam Diệp Cổ, nhìn không được đánh cái dùng mình. Nhưng là vẫn là mạnh miệng nói, như vậy ghê tẩm đồ vật bệnh tâm thần mới có thể đi thử đâu. Tin hay không ta chịu ngươi. Hứa Diệp hung ác nhìn Sở Linh, cử cử nắm tay uy hiếp nói. Nàng ngày thường liền thập phần không quen nhìn sở linh kia phó cao cao tại thượng cao ngạo bộ dáng, hôm nay liền càng chẳng ghét. Thấy hứa diệp vẻ mặt hung ác, sở linh hơi hơi có chút khiếp đảm, hung hăng chừng mắt nhìn hứa diệp liếc mắt một cái, nhắm lại miệng. Phượng Lan khinh đồng học ngươi thật sự có thể trị hảo này làm diệp cổ sao? Cung tân Duệ có chút không yên tâm hỏi. Hắn tuy rằng vẫn là không mấy tin được đó chính là cổ trùng, nhưng là hắn hiện tại cũng không dám mạo cái kia hiểm. Rốt cuộc loại này sâu cũng là hắn lần đầu tiên thấy, vạn nhất thật sự như nàng theo như lời, vậy không xong. Phượng Lan Khuynh có chút ngượng ngùng cười nói, kỳ thật ta cũng chỉ là ở một quyển y thư thượng nhìn đến quá, lần này cũng là lần đầu tiên gặp được. Sở Linh nghe vậy, nhịn không được cười ha ha lên, xem nàng nói cùng thật sự dường như, nguyên lai chính mình cũng là không hiểu cho hiểu. Đâu có vấn đề người, tự hỏi phương thức quả nhiên bất đồng a. Nghe được Phượng Lan Khuynh nói, Cung Tân Duệ cũng không khỏi nhăn lại mi, vậy ngươi thật xác định là Lam Diệp cổ sao? Phượng Lan Khuynh tự tin gật gật đầu, cái này ta có thể khẳng định. Nhưng là trị liệu phương diện, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nàng tự nhiên không có khả năng làm cho nhiều người như vậy mặt ra tay. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh vẻ mặt tự tin bộ dáng, Cung Tân Duệ hơi hơi sau khi tự hỏi, điểm phía dưới nói, Hảo, ngươi yêu cầu ta như thế nào giúp ngươi? Vậy ngươi giúp ta chuẩn bị một tay thuật đao. Còn có một chậu nước, cùng với tử Thảo Nhung, Lộc Hàm Thảo, Dương Khởi Thạch Phượng Lan Khuynh đem chính mình sở yêu cầu đồ vật nói một lần. Cung Tân Duệ đi đến một bên đem Phượng Lan Khuynh yêu cầu đồ vật, khai một trương đơn tử đưa cho hứa diệp, hứa diệp đồng học phiền toái ngươi đi dược phòng lấy một chút mấy thứ này. Hảo! Hứa diệp tiếp nhận đơn tử bước nhanh hướng về phòng khám bệnh bên ngoài đi đến. Phượng Lan Khuynh ở mọi người đem ánh mắt chuyển hướng Cung Tân Duệ thời điểm, điểm một chút trung niên nam nhân đạo Chính thống khổ dên dỉ trung niên nam nhân đột nhiên hôn mê bất tỉnh, tức khác sợ hãi hắn thế tử. Hắn ba. Hắn ba ngươi làm sao vậy? Hắn ba ngươi không cần làm ta sợ a Không cần lo lắng. Hắn chỉ là đau ngất đi rồi. Phượng Lan Khuynh nhẹ giọng an ủi phụ nữ nói. Phụ nữ nghe được Phượng Lan Khuynh nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tay nàng gắt gao nắm trượng phu tay, kia mọc đầy nếp nhăn vẩn đục hai mắt, một khắc không rời nhìn chăm chú vào chính mình trượng phu. Hắn ba người nhất định sẽ tốt, hắn ba người nhất định sẽ tốt. Nhìn hai người, Phượng Lan khinh trong lòng mạc danh dâng lên một tia cảm động. Ngoài cửa truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, Viện trưởng Cung tử Khuê cùng Lạc Hy Vũ, cùng với nhất bang cấp cứu bác sĩ đuổi lại đây. Cung tử Khuê đi vào phòng khám bệnh, nhìn thoáng qua phòng khám bệnh tình huống, có chút phẫn nộ nhìn về phía cung Tân Duệ, Tân Duệ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn đang ở văn phòng cùng Lạc Hy Vũ nói chuyện thiếm. Lạc Hi Vũ nhận được sở linh điện thoại, là nàng báo cho bọn họ nơi này phát sinh tình huống. Tình huống là cái dạng này Cung Tân Duệ nhanh chóng đem tình huống cùng Cung Tử Khuê nói một lần. Cung Tử Khuê không chỉ có là bệnh viện viện trưởng, đồng thời cũng là phụ thân hắn. Quả thực hồ nháo. Người bệnh thân thể là nói dẫn sao. Cung Tử Khuê tức giận nói, hắn nhìn về phía phía sau cấp cứu bác sĩ, các ngươi đem người bệnh đưa đi phòng cấp cứu. Viện trưởng chính là đó là cổ. Cung Tân Duệ muốn giải thích, lại bị Cung Tử Khuê phẫn nộ đánh gãy, ngươi là bác sĩ, này đó lung tung dối loạn sự tình ngươi cũng tin. Hắn nhìn mắt trên mặt đất những cái đó mớp máy sâu, trước gọi người đem mấy thứ này xử lý rớt. Phượng Lan Khuynh vừa thấy tình huống này, liền biết chuyện này tất nhiên là sở linh cái tác. Nàng nhìn về phía sở linh, quả nhiên thấy nàng chính vẻ mặt đắc ý đối chính mình cười. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng khẽ nết khởi một mặt cười như không cười quỷ dị độ cung. Ngón tay hơi hơi giật mình. Đối với chính mình không thích người, nàng luôn luôn sẽ không nâng tay. 63. Trị liệu Sở Linh chính vẻ mặt đắc ý, đột nhiên cảm giác được cánh tay thượng có chút ngứa. Nàng túi đầu nhìn lại, sắc mặt tức khắc biến đổi lớn. Chỉ thấy một cái màu đỏ tiểu trùng, đã có hơn phân nửa chui vào nàng làn da bên trong. À, cứu mạng à, sở Linh tê tâm liệt phế kêu lớn lên, như điên rồi giống nhau liều mạng trục đánh. Khấu bắt lấy chính mình cánh tay, nề hà kia lam diệp cổ sớm đã chui vào nàng làn da bên trong. Mọi người cũng bị bất thình lình trạng hướng cấp hoàng sợ, động tác nhất trí nhìn về phía sở linh. Đồng thời cũng có chút tò mò, rốt cuộc là chuyện gì, làm nàng dọa thành như vậy bộ dáng. Vương thiệu lăng ly sở linh gần nhất, cho nên vừa mới lam diệp cổ chui vào nàng cánh tay một màn hắn cũng xem nhất rõ ràng. Thật vất vả phản ứng lại đây. Hắn vẻ mặt kinh hồn chưa định chỉ vào Sở Linh cánh tay, run giọng nói, "Là, là Lam Diệp cổ chui vào nàng cánh tay." Nghĩ đến vừa mới nhìn đến một màn, hắn cả người đều ở tạt bao. Bước chân cũng bởi vì sợ hãi về phía sau lui vài bước, cảm thấy không đủ an toàn, lại lần nữa lui vài bước. Hắn đôi mắt cũng không ngừng ở chính mình trên người sưu tầm, liền sợ trùng cũng chui vào thân thể của mình. Mọi người nghe vậy, cũng là cả kinh. Nhìn về phía sở linh kia đã bị nàng trảo vết máu trồng chất cánh tay, trong lòng cũng có một ít sợ hãi. Ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất những cái đó mấp máy lam diệp cổ, không khỏi đánh cái dùng mình, sôi nổi ở chính mình trên người đánh giá lên. Sợ lam diệp cổ cũng chui vào thân thể của mình. Tuy rằng bọn họ không biết này đó sâu, có phải hay không thật là cái gọi là cổ trùng, nhưng là nó sẽ chui vào nhân thể xác thật là thật sự. Ôm thả rằng tin này có tâm thái. Mọi người vẫn là cảm thấy an toàn chính yếu. Bọn họ lại không biết, Phượng Lan khuynh sớm đã đem trên mặt đất những cái đó lam diệp cổ khống chế lên. Nếu không phải sở linh năm lần bảy lượt cùng nàng không qua được, nàng cũng sẽ không tha ra cái kia lam diệp cổ. Lạc Hy Vũ lúc này đã đi vào sở linh bên cạnh, ở quan sát một chút nàng cánh tay sau, nói, trước đưa nàng đi phòng giải phẫu đi. Không nói sở linh là hắn biểu muội, chỉ cần hắn là lần này mang đội lao sư. Liền có trách nhiệm bảo vệ tốt chính mình học sinh. Nhìn đến lạc hy vũ, sở linh trong mắt nháy mắt có một tia thanh minh, nàng cầu xin nhìn lạc hy vũ, biểu ca ngươi nhất định phải cứu ta. Biểu ca ta sợ quá. Kia sâu thật là khủng khiếp nàng không cần giống cái kia trung niên nam nhân giống nhau, không cần. Nhưng là phượng lan khinh kế tiếp một câu, lại đem sở linh hy vọng hoàn toàn hủy diện. Lạc giáo thụ ngươi hiện tại liền tính đem nàng toàn bộ cánh tay chém cũng vô dụng. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt mở miệng nói, nàng nói chính là sự thật, này đó Lam Diệp cổ một khi tiến vào nhân thể, liền sẽ lập tức chui vào mạch máu chung. Liền tính lại tinh vi dụng cụ, cũng vô pháp đem nó tìm ra. Lạc Hi Vũ hơi hơi nhíu một chút mi, nghĩ đến Phượng Lan Khuynh ngày đó ở phòng giải phấu trung tinh diệu chân pháp, hắn nhìn về phía Phượng Lan Khuynh tràn ngập khẳng định nói, ngươi có biện pháp chính là sao. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt thương mà không giúp gì được lắc lắc đầu. Ta hiện tại không có cách nào, bất quá chờ đến nàng cùng vị này đại thúc tình huống tương đồng thời điểm, ta có lẽ sẽ có biện pháp. Nếu có thể đem Lam Diệp khổ lộng đi vào, nàng tự nhiên cũng có biện pháp đem nó làm ra tới. Bất quá nàng lại không nghĩ dễ dàng như vậy tạm tha qua sở linh. Nàng chính là nhớ rõ, sở linh ở trong tối không ngừng một lần khi dễ quá trước vượng Lan Quynh. Cho nên thích hợp đòi lại một ít lợi thức, cũng là hẳn là không cần. Ta không cần giống hắn giống nhau, người gạt ta có phải hay không? Ta muốn giết người. Sở Linh nghe được Phượng Lan Khuynh nói, cũng không biết nàng từ đâu tới đây sức lực. Từ trên mặt đất bỏ lên, phát cuồng hướng về Phượng Lan Khuynh liền vọt qua đi. Lạc Hi vũ tay mắt lenh lẹ, đem sở Linh kéo lại, đối với bên cạnh bác sĩ nói, phiền thoái các người giúp nàng đánh một châm thuốc can thần. Hai cái bác sĩ đi lên trước, không chế được sở Linh. Nhưng là bọn họ lại không dám đụng vào Sở Linh kia chỉ có Lam Diệp cổ chui vào cánh tay. Liên Tính biết Lam Diệp cổ sẽ không chui ra tới, cũng là phi thường làm nhân tâm sợ. Lúc này, Hứa Diệp từ trong đám người tê tiến vào. Nhìn đến vẻ mặt phát cuồng kêu to Sở Linh, bị hai gã bác sĩ lôi kéo đi ra phòng khám bệnh. Nàng có chút không thể hiểu được, ta rốt cuộc là bỏ lỡ thế nào cho hay a? Hứa Diệp có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Đối với Phượng Lan Khuynh cơ cơ trong tay túi, Phượng Lan Khuynh ngươi muốn đổ vật. Hứa Diệp ngươi đem những cái đó trung dược liệu để vào kia buồn trong nước, đoàn đến nơi đây tới. Phượng Lan Khuynh chỉ chỉ một bên đánh tốt thủy, lại chỉ hạ chính mình trước mặt cái bàn Hảo! Hứa Diệp gật gật đầu, vội vàng dựa theo Phượng Lan Khuynh nói làm tốt. Nàng thập phần tò mò Phượng Lan Khuynh muốn thế nào đem Lam Diệp cổ cấp làm ra tới mọi người nhìn đến phượng lan Khuynh cùng hứa diệp hoàn toàn không sợ những cái đó làm diệp cổ trong lòng không cấm có chút bội phục bất quá tuy rằng bọn họ có chút sợ hại những cái đó làm diệp cổ nhưng là bọn họ càng muốn lưu lại xem phượng lan Khuynh lại như thế nào trị liệu trung niên nam nhân. phượng lan Khuynh nhìn về phía cung tân duệ cung bác sĩ phiển thoái người đem dao phẫu thuật tiêu quá độc sau lấy lại đây. cung tân duệ đang muốn cấp dao phẫu thuật tiêu độc lạc hy vũ cũng đã đi tới hắn trước mặt vươn tay nói. Giao cho ta đi. Nói đến y dịch thuật hắn cũng không kém hơn cung tân duệ, cho nên cung tân duệ có thể làm, hắn có thể làm càng tốt. Cung tân duệ nhìn về phía Phượng Lan Khuynh trưng cầu nàng ý kiến. Lúc này Phượng Lan Khuynh nghiễm nhiên đã thành chỉnh sự kiện chủ đạo. Các ngươi ai đều có thể, ta không có ý kiến. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt nói, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn trước mặt kia buồn thủy. Ở cung tử khuê ánh mắt ý bảo hạ. Cung Tân Duệ có chút không tình nguyện đem trong tay dao phẫu thuật đưa cho Lạc Hy Vũ. Cảm ơn. Lạc Hy Vũ vui sướng tiếp nhận giao phẫu thuật, nhanh chóng cấp dao phẫu thuật tiêu hào động. Lan Khuynh ta muốn như thế nào làm? Lạc Hy Vũ đi vào phượng Lan Khuynh trước mặt hỏi. Lúc này hắn mới chú ý tới phượng Lan Khuynh trên trán che kín tinh mịn mồ hôi. Người dùng dao phẫu thuật đem đại thúc hai tay ngón trỏ đều cắt ra một cái chữ thập hình vết đao, sau đó đem hắn tay bỏ vào chậu. Phượng Lan Khuynh vẫn như cũ nhìn chăm chú vào trước mặt kia buồn thủy, liền đầu cũng không có nâng một chút. A, đơn giản như vậy, không thể nào. Mọi người vẻ mặt hoài nghi nhìn Phượng Lan Khuynh. Như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, chỉ cần đơn giản như vậy là được. Đối mặt mọi người nghi ngờ, Phượng Lan Khuynh nói ra một câu là mọi người lôi ngoại tiêu lý nộn nói, thư thượng là nói như vậy, ta chỉ là làm theo mà thôi. Mọi người mặc... Đồng thời trong lòng đối phượng Lan Khuynh hoài nghi liền càng thêm thâm vài phần. Lạc Hi Vũ tuy rằng cũng là sửng sốt một chút, nhưng là hắn đối phượng Lan Khuynh lại là tràn ngập tín nhiệm. Hắn rửa theo phượng Lan Khuynh theo như lời, trước cầm lấy trung niên nam nhân một bàn tay, lưu loát ở hắn ngón giữa thượng cắt đi xuống. Đem trung niên nam nhân tay để vào chậu nước sau, cầm lấy hắn mặt khác một bàn tay, hoa hạ miệng vết thương sau, cũng để vào chậu nước chung. Làm tốt này hết thảy. Lạc Hi Vũ nhìn về phía Phượng Lan Khuynh hỏi, "Xuống dưới yêu cầu làm cái gì?" Phượng Lan Khuynh lắc lắc đầu nói, "Lạc giáo thụ ngươi trước tiên lui sau một ít." Lạc Hi Vũ tuy rằng có chút không rõ, nhưng hắn vẫn là theo lời lui ra phía sau vài bước. Nàng này rốt cuộc là có ý tứ gì a? "Đúng vậy. Này rốt cuộc là cái gì kỳ quái trị liệu phương pháp?" Mọi người ở đây khe khẽ nói nhỏ hết sức, có người đột nhiên kêu lớn lên, "Trời ạ! Các ngươi mau xem kia bổ thủy!" 64. dọa nước tiểu. Mọi người vội vàng hướng về kia buồn thủy nhìn lại, này vừa thấy không quan trọng, lại đều đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy kia buồn thủy, đã bởi vì trung niên nam nhân ngón tay giữa dòng da huyết, biến thành nhàn nhạt huyết sắc. Lúc này chậu nước nước gợn không ngừng kích động, từng điều một tấc dài ngắn, hồng hát giao nhau làm dịp cổ, không ngừng từ giữa 5 nam nhân ngón tay chung chui ra. Xem người sởn tóc gáy. Thật là khủng bố. Hảo! Thật nhiều chúng a. Như thế nào sẽ như vậy khủng bố? Mọi người một đám khiếp sợ muốn chết khẽ gọi lên. Ông trời a. Phụ nữ nhìn đến cảnh này càng là một tiếng kêu sợ hãi, quả thực không thể tin được trước mắt làm cho người ta sợ hãi một màn. So với mọi người kinh sợ, Phượng Lan khinh lại vẫn như cũ vẻ mặt đạm nhiên. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú vào, không ngừng từ giữa 5 nam nhân ngón tay chung bỏ ra làm dịp cổ. Nàng đã đem những cái đó làm diệp cổ đều dẫn tới trung niên nam nhân hai tay bên trong hiện tại chỉ cần chờ chúng nó toàn bộ bỏ ra tới là được đương nhiên làm diệp cổ sở dĩ nguyện ý bỏ ra tới cũng hoàn toàn cùng trước mặt này buồn thủy có quan hệ bởi vì nàng vừa mới đã dùng linh lực đem này buồn trong nước những cái đó dược liệu dung hợp khiến cho này buồn thủy sản sinh ra nhẹ nhẹ linh khí bắt chước ra Lam diệp cổ yêu thích nhất hoàn cảnh đại khái rằng con 15 phút tả hữu kia buồn trong nước không sai biệt lắm đã chen đầy lớn lớn bé bé lam diệp cổ. Dài nhất lam diệp cổ chiều dài, đạt tới 3 tấc tả hữu. Toàn thân màu đen, cảm giác thập phần thấm người. Lam diệp cổ hấu trùng là màu đỏ, nhưng là theo nó trưởng thành, lam diệp cổ trên người nhan sắc sẽ càng ngày càng đen, để chứng số lượng cũng sẽ cùng ngày đều nhiều. Cho nên trung niên nam nhân mới có thể lập tức phun ra, như vậy nhiều lam diệp cổ hấu trùng. Sở Linh đánh xong thuốc gan thần sau. Cả người đã bình tĩnh xuống dưới. Nhưng là Lam Diệp cổ tồn tại trong thân thể sợ hãi, vẫn là thời khắc quanh quẩn ở nàng trong lòng. Cho nên nàng kiên trì phải về tới xem trị liệu quá trình. Đẩy ra mọi người, sở linh chậm rãi đi vào phòng khám bệnh, trực tiếp đi tới ly trung niên nam nhân gần nhất địa phương. Đảo không phải nàng lá gan đại, mà là nàng cho rằng chính mình đã bị cổ trùng nhập thể, lại thế nào lại có thể như thế nào. Chính là đương nàng nhìn đến kia buồn, mất máy thượng trăm điều làm diệp cổ máu loãng khi nàng sắc mặt nháy mắt bị dọa trắng bệnh hai chân cũng bởi vì nhũn ra một mông ngồi ở trên mặt đất đồng thời một bãi tản ra nồng đậm nước tiểu tao vị màu vàng chất lỏng từ nàng dưới thân chậm rãi chảy ra sở linh thực quang vinh bị dọa nước tiểu mọi người thấy như vậy một màn có người báo lấy đồng tình có người chảo phúng kinh thường càng có người vui sướng khi người gặp họa thật đáng sợ Thật đáng sợ sở linh ánh mắt dại ra ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng nỉ non. Nàng như thế nào sẽ không nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ nhìn đến như thế sợ hãi ghê tởm đồ vật. Nghĩ đến thân thể của mình cũng có tương đồng đồ vật, nàng hoàn toàn lâm vào vô tận sợ hãi bên trong. Lạc hy vũ bất đắc di khẽ thở dài một tiếng, đi lên trước, đem sở linh tử trên mặt đất đỡ lên. Lại nói như thế nào nàng đều là hắn biểu muội vô luận như thế nào hắn đều là không thể ngồi yên không nhìn đến. Tiểu Linh không cần sợ hãi, sẽ không có việc gì, biểu ca sẽ nghĩ cách. Lạc Hy vũ nhẹ giọng an ủi nói, đỡ sở Linh đi ra phòng khám bệnh. Đối với phòng khám bệnh đã phát sinh hết thảy, Phượng Lan khuynh tử căn bản không có nhìn đến giống nhau. Nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào chậu nước tình huống. Thẳng đến nhìn đến không còn có Lam Diệp cổ bò ra, mới đưa trung niên nam nhân tay từ trong buồn lấy ra. Phụ nữ thấy thế vội vàng hỏi, bác sĩ hắn thế nào? Yên tâm đã không có việc gì. Chỉ cần băng bó một chút, chủ hai ngày viện tinh dưỡng một chút là được. Phượng Lan khinh cùng phụ nữ nói chuyện đồng thời, ngón tay đã lặng yên ở trung niên nam nhân huyệt đạo thượng điểm một chút. Trung niên nam nhân khẽ rên một tiếng, sâu kín tỉnh dậy lại đây. Tưởng nghĩ tới chính mình bệnh, trong mắt tràn đầy đau khổ chi sắc. Phụ nữ nhìn đến chính mình trượng phu tỉnh lại, khỉ cực mà khóc ôm lấy hắn, hắn ba ô ô ô. Thú Nga ta có phải hay không sắp chết trung niên nam nhân thấy thê tử khóc thành như vậy, cho rằng chính mình bệnh tất nhiên là không có cứu. Phụ nữ lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam nhân, một đôi che phủ trong mắt tràn đầy vui sướng quan mang, hắn ba bệnh của ngươi hảo, bác sĩ đã chỉ hết bệnh của ngươi, ngươi không có việc gì. A, trung niên nam nhân vẻ mặt không dám tin tưởng há to miệng. Hắn đôi chính mình bệnh, đã sớm không ôm hy vọng, Nếu không phải thê tử vẫn luôn kiên trì, hắn lần này là tuyệt đối sẽ không tới yến kinh trị liệu. Không nghĩ tới thế, nhưng thật sự trị hết. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của mình, phát hiện chính mình trừ bỏ có chút suy yếu ngoại, bụng thật sự một chút đều không đau, kích động nói, "Tú Nga thật sự không đau, ta bụng thật sự không đau." Trong mắt hắn tràn ngập sống sót sau thai nạn kích động cùng vui vẻ. "Thật tốt quá." Hắn ba thật sự là quá tốt. Ô phụ nữ vui vẻ khóc giống lên. Hảo, không khóc, ta đã hảo. Trung niên nam nhân mặt mang tươi cười trấn an thế tử. Phụ nữ cười gật gật đầu, nàng lao đi nước mắt, quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Khuynh cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Thật là thật cảm ơn ngươi, bác sĩ ngươi thật là chuyển thế bồ ta ta. Ngươi là chúng ta cả nhà ân nhân cứu mạng A, ta cho ngươi dập đầu. Nói, nàng liền phải quỳ xuống. Phượng Lan Khuynh vội vàng dối tay giữ nàng lại, đại thẩm. Đại thúc hiện tại thân thể còn hư, ngươi vẫn làm mau đi cho hắn làm nằm viện thủ tục đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Bác sĩ ngươi thật là người tốt ta. Phụ nữ cùng trung niên nam nhân cảm kích liên tục nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Phượng Lan Khuynh cười vây vây tay, cùng phụ nữ cùng nhau đem trung niên nam nhân từ khám trên giường nâng dậy tới. Phượng Lan Khuynh để cho ta tới đi. Hứa Diệp đi lên trước, cười đối với Phượng Lan Khuynh nói vẫn là giao cho chúng ta đi. Một bên bác sĩ thấy thế, cũng đi ra phía trước hỗ trợ. Tuy rằng bọn họ trong lòng có chút sợ hãi làm diệp ổ, nhưng là thấy Phượng Lan Khuynh cùng hứa diệp đều không sợ, bọn họ cũng sinh ra một tia dũng khí. Bọn họ vốn dĩ chính là y tế công tác giả, cái dạng gì nguy hiểm bệnh chưa thấy qua. Cung tử khuê nhìn bên này sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm, thanh thanh nhất hầu nói, cung bác sĩ nơi này liền giao cho ngươi, chú ý an toàn. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất kia đôi Lam Diệp Cổ, lại nhìn nhìn trên bàn kia buồn Lam Diệp Cổ, nhịn không được đánh cái dùng mình. Theo cung tử khuê bọn họ rời đi, phòng mạch lập tức không rất nhiều. Trừ bỏ phượng Lan Quynh, Hứa Diệp, cung tân duệ cùng triệu tử dương ngoại, cũng chỉ có vừa mới đi trở về phòng khám bệnh Lạc Hy Vũ. Đến nỗi vương thiệu lăng cùng tào quân, căn bản không dám bước vào phòng khám bệnh một bước. Vừa mới sở linh tao ngộ, bọn họ nhưng không quên. Cung Tân Duệ nhìn kia tràn đầy một chậu lam diệp cổ, không khỏi có chút ra đầu tê dại, Phượng Lan Khuynh đồng học này đó cổ trùng muốn xử lý như thế nào? Cung Tân Duệ như vậy vừa hỏi, hứa diệp cùng triệu tử dương ánh mắt đều dừng ở Phượng Lan Khuynh trên người. Chỉ có lạc hy vũ, vẫn như cũ nhìn chăm chú vào trên mặt đất những cái đó lam diệp cổ. Vì cái gì này đó cổ trùng đều hảo hảo tại chỗ, chỉ có kia một cái cổ trùng sẽ chui vào sở linh thân thể đâu. Chẳng lẽ là sở linh chính mình nghĩ sai rồi, căn bản không có cổ trùng chui vào thân thể của nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là cảm thấy cái này khả năng tính lớn hơn nữa chút. Nhìn đến lạc hy vũ như suy tư gì bộ dáng, Phượng Lan Khuynh liền biết hắn suy nghĩ cái gì, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Bất quá hắn liền tính lại thông minh, cũng sẽ không nghĩ đến sở linh sự, là nàng ở sau lưng động tay chân đi. Thư thượng nói Lam Diệp cổ hỉ lãnh sợ nhiệt, Không bằng chúng ta liền dùng lửa đốt đi. Phượng Lan Quynh nói, này đó Lam Diệp Cổ đã bị nàng khống chế được, chỉ cần không đi cố tình đụng chạm, đối người là sẽ không có bất luận cái gì thương tổn. 65. Thiên Ngài Võ Quán Phượng Lan Quynh đề nghị được đến mọi người nhất trí tán đồng. Hơn nữa bệnh viện vốn có chuyên môn xử lý lây bệnh nguyên thiết bị. Cho nên đại gia liền dựa theo Phượng Lan Quynh theo như lời phương pháp, thật cẩn thận đem sở hữu Lam Diệp Cổ đều vẫn đi cực nóng xử lý lò. Chờ đến đêm sở hữu Lam Diệp cổ đều xử lý sau khi, thời gian cũng đã tới rồi buổi chiều nhị điểm. Phượng Lan Khuynh cùng hứa Diệp bởi vì xử lý chuyện này biểu hiện ưu dị. Cho nên hai người liền bị đặc biệt cho phép, buổi chiều có thể không cần lại tham gia thực tập. Vì thế, hai người liền cùng đi phòng bệnh Vân an kia đối chung niên vợ chồng. Cũng bởi vậy đã biết bọn họ cụ thể tin tức. Trung niên nam nhân theo Lưu Hồng Phúc là Huy Châu An Dương huyện người, hắn thê tử Lý Tú Nga cùng hắn là cùng cái thôn. Lưu Hồng Phúc là một người chức nghiệp bắt xà nhân. Cụ chính hắn nói, sở dĩ sẽ chúng Lam Diệp Cổ, là bởi vì hắn đi trong rừng bắt xà khi, uống lên dòng suối nhỏ thủy. Cái kia dòng suối nhỏ thủy rất là quái dị, nhan sắc là ưu lam sắc, hơn nữa thập phần lệnh băng. Nếu không phải ngày đó hắn thật sự khát không được, hắn là tuyệt đối sẽ không uống nơi đó thủy. Phượng Lan Khuynh cùng Hứa Diệp ở phòng bệnh cùng Lưu Hồng Phúc vợ chồng Hàn Huyên trong chốc lát, liền cáo tử rời đi. Đi ra bệnh viện, Hứa Diệp mở miệng nói, Lan Khuynh ngươi hiện tại có việc sao? Hai người cùng nhau đã trải qua Lam Diệp cổ chuyện đó kiện sau, đã trở thành bạn tốt. Đôi khi chính là như vậy, có chút người cho dù cả đời ở bên nhau, cũng chỉ là như người xa lạ giống nhau. Nhưng là có chút người chỉ thấy một mặt, liền có thể trở thành không có gì giấu nhau chi kỷ bạn tốt. Này có lẽ chính là cái gọi là duyên phận. Ngươi có cái gì tốt đề nghị? Phượng Lan Khuynh mỉm cười nhìn về phía hứa diệp. Hứa diệp chớp chớp mắt, rào hoạt cười nói, Ngươi đối võ thuật cảm thấy hứng thú sao? Nàng ở trường học là nhu đạo xã xã trưởng, Nhưng là nàng càng cảm thấy hứng thú lại là võ thuật. Còn hành? Phượng Lan Khuynh cười nói, Ta nhận thức một nhà võ quán, Chúng ta cùng đi xem luận võ thế nào. Nghe được Phượng Lan Khuynh cũng không chán ghét võ thuật. Hứa Diệp vui vẻ nói, kêu còn chờ cái gì? Phượng Lan Kinh ha hả cười nói, lạc ra an bài tiệc tối là buổi tối 7 giờ, hiện tại thời gian thượng sớm. Tới kiến thức một chút thế giới này võ thuật, cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện vui. Tiêu một chiếc taxi, đại khái hơn 20 phút sau, hai người ở một cái hẻm nhỏ khẩu xuống xe. Cái kia võ quán liền ở cái này hẻm nhỏ cuối tứ hợp viện trung. Hứa Diệp vẻ mặt hưng phấn lôi kéo Phượng Lan Kinh. Hướng về hẻm nhỏ bên trong đi đến. Đi đến một nhà xưởng đại môn tứ hợp viện, hứa diệp dừng bước chân, chính là nơi này, chúng ta vào đi thôi. Hảo. Phượng Lan khuynh cười gật gật đầu. Tuy rằng còn chưa đi tiến sân, nhưng là ở bên ngoài cũng đã có thể nghe được, trong viện truyền đến đánh quyền phát ra thanh thanh quắc khẽ. Tào đại thúc. Ai u là con lại tới nữa. Ha ha. Là cây. Phương gia ra ngài hảo. Hà đại ca này bộ là cái gì quyền? Đánh đến thật không sai. Dọc theo đường đi, Hứa Diệp không ngừng cùng mọi người chào hỏi. Bởi vậy có thể thấy được, nàng cùng nhà này võ quán đích xác rất quen thuộc. Phượng Lan khinh theo Hứa Diệp đi vào luận võ tràng. Lúc này luận võ trong sân đang có hai cái thanh niên ở luận bàn võ công. Hai người ngươi tới ta đi, ra tay sắc bén nhanh nhẹn, từng quyền như gió, không ai nhường ai. Hứa Diệp chỉ vào luận võ trong sân trong đó một người. Đối phượng Lan Khuynh nói, cái này tóc dài tiêu ngụy phòng, là cái này võ quán đại sư huynh. Hiện tại cùng hắn đối chiến cái kia là tô khiêm tốn, ngươi đừng nhìn hắn một bộ yếu đối mong manh nhu nhược dạng, cũng là cái sâu không lường được ra hỏa. Ngươi thường xuyên tới nơi này sao? Phượng Lan Khuynh vẻ mặt rất có hứng thú nhìn luận võ trong sân đối chiến. Lấy nàng xem ra này đó võ thuật chiêu thức tuy rằng tinh diệu, nhưng là bởi vì khuyết thiếu nội lực duyên cớ, thiếu lực sát thương. Nếu là là gặp được cao thủ chân chính, những người này căn bản không đủ xem. Đúng vậy. Bởi vì ta đặc biệt thích võ thuật, cho nên thường thường sẽ đến nơi này. Đang đánh, Ngụy Đại Ca cố lên. Nhìn đến hứng khởi, Hứa Diệp hưng phấn hô to lên. Vậy ngươi như thế nào không gia nhập cái này võ quán học võ đâu? Phượng Lan Khuynh có chút tò mò hỏi. Ta nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc nhân gia không chịu thu ta. Hứa Diệp có chút buồn bực nói. Vì gia nhập võ quán nàng từng nhiều lần khiêu chiến, đáng tiếc đánh trận nào thua trận đó. Vì cái gì? Phượng Lan Khuynh kinh ngạc nói. Ta đánh không lại ngụy Phong. Hứa Diệp ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vậy ngươi có nghĩ gia nhập đâu? Phượng Lan Khuynh chấp trước mắt, cười đến giống cái đang ở dụ hoặc tiểu bằng hưu phạm tội hư cao lương. Tưởng! Đương nhiên tưởng! Ngươi có biện pháp sao? Hứa Diệp đầy mặt chờ mong nhìn về phía Phượng Lan Khuynh. Tuy rằng nàng cùng Phượng Lan Khuynh ở chung chỉ có ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Nhưng là nàng cảm thấy, Phượng Lan Khuynh nhất định sẽ không vô duyên vô cớ hỏi nàng vấn đề này. Phượng Lan Khuynh cười hắc hắc gật gật đầu, đôi hứa diệp chiêu xuống tay, hứa diệp vội vàng thấu lại đây. Ở hứa diệp bên thai nói vài câu, Phượng Lan Khuynh cười xấu xa nói, Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm, ta bảo đảm ngươi nhất định có thể thắng. Nhớ kỹ vị trí dùng sức, biết không? Ân. Hứa Diệp vẻ mặt vui vẻ gật gật đầu, đối phượng Lan Khuynh nói không có chút nào hoài nghi. Hứa Diệp vốn dĩ chính là cái thần kinh đại điều người, làm người làm việc đều thích trực lai trực vãng. Đối với bằng hữu, nàng chân thành vô cùng. Đối với chính mình không thích người, nàng tuyệt đối sẽ không cấp sắc mặt tốt. Tựa như Sở Linh, nàng từ đầu tới đôi liền không có đã cho nàng nửa điểm sắc mặt tốt. Lúc này, với lúc Tô Khiêm Tốn bị Ngụy Phong một quyền đánh trúng, bước chân ra rơi tuyến. Lan Quynh, ta đi lên khiêu chiến. Hứa Diệp vẻ mặt tự tin cầm quyền, xài bước đi lên luận võ tràng. Cố lên. Phượng Lan Quynh cười ha hả đối với Hứa Diệp làm cái cố lên thủ thế. Hứa Diệp đi đến Ngụy Phong trước mặt, vươn ra ngón tay chỉ vào Ngụy Phong nói, Ngụy Đại ca ta muốn khiêu chiến ngươi. Lá con ngươi còn chưa có chết tâm A. Nhìn đến là Hứa Diệp, Ngụy Phong cười ha hả treo gẹo nói. Bởi vì đã từng hắn cùng Hứa Diệp từng có ước định, Nếu nàng muốn vào thiên nhai võ quán, hàng đầu điều kiện chính là đánh bại hắn. Ta lần này nhất định sẽ thắng. Cũng nhất định sẽ thuận lợi tiến vào thiên nhai võ quán. Hứa Diệp vẻ mặt tự tin hướng Ngụy Phong tuyên bố nói. Ha ha ha không chỉ có Ngụy Phong cười, một bên vây xem mọi người cũng đồng thời nở nụ cười. Bọn họ thật sự không rõ, nay tiểu nha đầu tự tin rốt cuộc là từ lâu tới. Xem chiêu. Hứa Diệp hét lớn một tiếng cử quyền trực tiếp hướng về Ngụy Phong mặt công tới. Ngụy Phong một cái nghiêng người, vô cùng nhẹ nhàng tránh thoát Hứa Diệp công kích, lá con ngươi vẫn là đã chết này. Cẩn thận. Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Hứa Diệp cả người lung lay vài cái, tiếp theo liền thẳng tắp hướng về phía trước tài đi. Ngụy Phong vội vàng rối tay đỡ lấy Hứa Diệp, đang chuẩn bị hỏi nàng là chuyện như thế nào, đột nhiên cảm giác được bên hông tê dần, cả người liền rốt cuộc không động đại nổi. Hứa Diệp cười xấu xa rời đi Ngụy Phong khựu tay đối với Ngụy Phong so cái thắng lợi tư thế Ngụy đại ca ta thắng cái này có thể thu ta đi người chơi trá không tính Ngụy Phong thân thể vẫn duy trì một cái ôm ấp hình thái dầu di nói cái này kêu binh bất tiếm trá hơn nữa ngươi chỉ nói đánh bại ngươi là được lại không có nói không thể dùng nhưu kế Hứa Diệp cười đến giống chỉ trộm thanh miêu Ngụy Phong vẻ mặt bực mình. Nhưng là hắn xác thật không có quy định không thể dùng kế sách, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, hào đi. Thính ngươi thắng. Ra. Thật tốt quá. Lan Khuynh ta thành công. Hứa Diệp vui vẻ đối với Phượng Lan Khuynh huy số tay. Phượng Lan Khuynh cười đối nàng dơ ngón tay cái lên. Lá con sư mội chúc mừng a Chúc mừng. Ha ha mọi người sôi nổi đi lên trước hướng hứa Diệp tỏ vẻ chúc mừng. Ngụy phong huyệt đạo bị tô khiêm tốn cởi bỏ sau, cũng đi vào hứa diệp trước mặt, cười vươn chính mình tay, chúc mừng. Kỳ thật đối với hứa diệp hắn vẫn là thức thích, chủ yếu là cái này nha đầu rất có bền lòng, mà luyện võ người yêu cầu chính là bền lòng. Kia về sau liền thỉnh Ngụy sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Hứa diệp cười ha hả nói, nàng rốt cuộc có thể gia nhập thiên nhai võ quán, quá tuyệt vời. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt đánh nhau thanh mọi người còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến lục tục có hai mươi mấy danh thân xuyên màu đen áo thun quần jean, mang kính dâm nam nhân vọt lại đây. bọn họ biểu tình hung ác, ngũ quan dữ tợn, thực hiển nhiên là người tới không có ý tốt. chuyện được phát miễn phí tại audi nôn tình.com 66 nàng đáng sợ, người nào dám xông vào ta thiên nhai võ quán? Ngụy Phong tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét trước mặt sầm nhập giả. một cái thân hình cao lớn uy mãnh. Cánh tay thượng văn hình rồng xăm mình nam nhân, từ trong đám người chậm rãi đi ra. Hắn hai tay cắm túi quần, trong miệng ngầm một cây yên. Tuy rằng mang kính dâm nhìn không tới hắn hai mắt, nhưng là từ trên người hắn sở phát ra lệ khí, liền có thể nhìn ra người này tuyệt đối không phải một cái dễ trọc nhân vật. Phùng Lê húc ánh mắt ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Phượng Lan Khuynh trên người, cười lạnh nói, ngươi chính là Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh mặt không đổi sắc như cũng vẻ mặt Phong Đạm vần Khinh biểu tình, ngươi là Long nha sẽ người. Long nha sẽ tối hôm qua bị giết nhanh như vậy, này trong đó nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa một cái bang hội liền tính lại vô dụng, cũng sẽ không bị giết nhanh như vậy. Hứa Diệp nhìn đến đối phương mục tiêu thế nhưng là Phượng Lan Khuynh, vội vàng bước nhanh đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, chắn nàng trước người, mặc kệ các ngươi là người nào, muốn thương tổn Lan Khuynh phải trước quá ta này một quan. Ở nàng trong mắt vượng Lan Khuynh tuy rằng thông minh, nhưng là vũ lực giá trị khẳng định là không thể cùng chính mình so sánh với. Còn có chúng ta, ngụy Phong cùng Thiên Ngai võ quán mọi người cùng tiêu lên quát. Đối phương xông vào bọn họ võ quán, chính là đối bọn họ khiêu khích. Muốn ở bọn họ võ quán thương tổn bọn họ sư muội bằng hưu, chính là khiêu chiến. Không thể không nói ngươi thật sự thực thông minh. Bất quá ngươi xác định muốn cho bọn họ vì ngươi trôn cùng sao. Phùng Lê Húc cười lạnh nói, rõ ràng không đem ngụy phong bọn họ đặt ở trong mắt. Phượng Lan Khuynh từ hứa diệp phía sau đi ra, hứa diệp thấy thế, vội vàng muốn đem nàng kéo về, Lan Khuynh ngươi không cần ra tới. Phượng Lan Khuynh cười nhạt lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Phùng Lê Húc, đạm nhiên nói, cho dù chết, cũng chỉ sẽ là các ngươi. Nàng trong giọng nói lại tràn ngập nồng đậm tự tin, phản phất hết thể đều ở nắm giữ chung. Ha ha ha Phùng Lê Húc nghe được Phượng Lan Khuynh nói nhịn không được cuồng tiếu lên. Giống như nghe được toàn thế giới nhất buồn cười chê cười giống nhau. Hứa diệp cùng Ngụy Phong đoàn người tắc có chút kinh ngạc nhìn Phượng Lan Khuynh. Không do cái này mỹ lệ, nhu nhược nữ tử như thế nào sẽ có như vậy tự tin. Ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Phượng Lan Khuynh chậm rãi đi vào trung gian luận võ trên đài. Nàng đối với Phùng Lê Húc mắc ngón tay nói, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi thắng. Ta nhầm ngươi xử trí. Ngươi thua. Như vậy về sau, ngươi bao gồm người lòng nhà sẽ đều phải nghe ta, thế nào? Không biết lượng sức. Phùng Lê Húc cười lạnh một tiếng, xài bước đi đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Hắn là tam giới quyền vương tranh bá tái quán quân, kim đai lương đạt được giả. Chẳng lẽ còn sẽ bại bởi một tiểu nha đầu không thành? Đừng ngông nghĩa, bắt đầu đi. Phượng Lan Khuynh khuôn mặt vân đạm phong kinh. Không dậy nổi một tia gần sóng, như hát rượu thạch hai trong mắt, càng là trầm tĩnh giống như một cái đầm thanh triệt ao hồ. Lan Khuynh cố lên. Hứa diệp lớn tiếng vì Phượng Lan Khuynh cổ vũ. Nhưng là từ nàng kia gắt gao nắm đôi tay, cùng căng chặt thân thể có thể thấy được hiện tại nàng thập phần khẩn trương. Lá con, người cái kia bằng hữu có vải phần nắm chắc. Ngụy Phong ánh mắt nhìn chăm chú vào trên đài Phượng Lan Khuynh. Một bộ tuyết trắng váy háo nàng, tươi mát thanh nhã. Dung nhan tinh xảo mê người Nhưng mà dáng người lại tinh tế nhu nhược Nhìn như một trận gió liền sẽ đem nàng thổi đi Như vậy nàng Thật sự có thể đánh bại nam nhân kia sao Ta cũng không biết Hứa Diệp Dầu Di nói Nàng Cung Vượng Lan Khuynh Tuy rằng đã làm mau 2 năm đồng học Nhưng là chân chính cùng nàng nhận thức lại là hôm nay Luận võ trong sân Phùng Lê Húc lúc này đã phát động công kích hắn kia chỉ tràn ngập lực lượng cực đại nắm tay hướng về Phượng Lan khinh thẳng oanh mà đi. Hắn cũng không cho rằng chính mình là quân tử, cũng sẽ không làm bộ là quân tử, ở hắn quan niệm chỉ có thua cùng thắng. Trước mặt nữ nhân này giết thủ hạ của hắn, còn làm hại hắn phân bộ bị giết, hắn tự nhiên không có khả năng thiện bãi cam hưu. Cho nên hắn mới có thể phái người âm thầm đi theo nàng, tuy rằng chỉ cần một thương, liền có thể đem nàng diệt. Nhưng là hắn càng muốn tự mình ra tay, nhìn nàng thống khổ chết đi. Phượng Lan Khuynh không né không tránh, chỉ là vươn nàng kia chỉ mảnh cánh tay. Ở mọi người kinh hô cùng không dám tin tưởng dưới ánh mắt, nhẹ nhàng tiếp được Phùng Lê Húc kia chỉ lực lớn vô cùng nắm tay. Một cái thuận kim đồng hồ ninh chuyển ca bang. Một tiếng, Phùng Lê Húc cánh tay phải thế nhưng chật khớp. Này! Này! Quá không thể tưởng tượng đi! Lan Khuynh ngươi hào động! Quá lợi hại! Lao đại! long nhà sẽ mọi người muốn sống lên! lại bị Phùng Lê Múc một ánh mắt cấp ngăn lại. Phùng Lê Múc chịu đựng đau nhức, có chút không thể tin được nhìn Phượng Lan Quỳnh. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, ta thua. Hắn nắm tay lực lượng có bao nhiêu đại chính hắn biết, đừng nói là người, chính là một con trâu ở trước mặt, hắn đều có thể một quyền đem nó đánh bay. Mà trước mắt nữ tử này, lại chỉ là như vậy nhẹ nhàng, liền hóa giải hắn nắm tay lực lượng. Lại còn có làm hắn cánh tay chật cướp có thể thấy được này không đơn giản. Hắn là thích dùng tệ mạnh, nhưng là cũng không thuyết minh hắn liền không có đầu óc Bằng không hắn cũng sẽ không thành lập ra Long Nha biết. Phượng Lan khinh trong mắt hiện lên một tiêu tán thưởng biểu tình, đối với thức thời người nàng thích nhất, nếu ngươi thua, như vậy từ giờ trở đi Long Nha sẽ đó là ta. Ngươi mơ tưởng, một người trên mặt có một đạo vết sẹo cả người tràn ngập dã thú khiếp người hơi thở nam nhân, từ Long Nha hội chúng người chung đi ra hắn là long nha sẽ phó lãnh đạo chu cường chu cường ánh mắt âm lệ nhìn phượng lan huynh châm trọng nói chỉ bằng ngươi cũng muốn long nha sẽ quả thực nằm mơ chỉ là một cái nho nhỏ long nha sẽ mà thôi ta dựa vào cái gì không được phượng lan huynh cuồng ngạo nói tìm chết các huynh đệ đều cho ta thượng. chu cường một tiếng quát lớn dẫn đầu hướng về phượng lan huynh vọt qua đi cho ta dừng tay phùng lê húc phẫn nộ quát chu cường dừng lại bước chân Ngươi lạnh nhìn về phía Phùng Lê Húc, Phùng Lê Húc chúng ta tôn ngươi vì lao đại là xem khởi ngươi, không thể tưởng được ngươi liền một tiểu nha đầu đều đánh không lại. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách đương Long Nha sẽ lao đại sao? Hán một tay vung lên nói, không nghĩ làm Long Nha sẽ dừng ở này sú đàn bà trong tay cho ta Thượng Long Nha hội chúng người nghe vậy, vội vàng từ trên người lấy ra đào côn hướng về Phượng Lan khuynh phóng đi. Thao ra hỏa, ngụy Phong thấy thế cũng vội vàng làm vò quán mọi người thao khởi vũ khí bắt đầu nên chiến. Trường hợp tức khắc một trận hôn loạn, đao côn va chạm, tiêu rên kêu thảm thiết tiếng động không ngừng. Đứng ở một bên phùng lê húc trong lòng một trận cười lạnh. Chu cường lòng ngông dạ thú hắn sớm đã biết, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ thừa dịp cơ hội này, kích động mọi người. Bất quá chu cường hiện tại loại này hành vi quả thực là ở tự tìm từ lộ, biết do phía trước là huyền ngai, còn muốn mang theo các huynh đệ cùng nhau nhảy xuống. Phượng Lan khinh khỏe miệng hiện lên một mặt lạnh băng tươi cười, giống như nở rộ ở khốc nhiệt trong sa mạc một đóa băng tuyết liên. Nàng thân hình vừa động, đã xuất hiện ở Chu Cường trước mặt. Một tay nhanh chóng cầm Chu Cường chém lại đây khảm đao, ngón tay hơi hơi dùng sức, chỉ nghe thấy ca. Một tiếng, Chu Cường trong tay kia thanh đao nhận nháy mắt cắt thành hai đoạn. Chu Cường trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn trong tay chỉ còn lại có nửa thanh đao. Sao có thể? Đây là người có thể làm được sự sao. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phùng Lê Húc muốn nhận thua? Này nha quả thực liền không phải người a. Ta nếu muốn giết ngươi, quả thực liền so nghiền chết một con con kiến còn dễ dàng. Phượng Lan khuynh lạnh băng thanh âm ở Chu Cường bên thai vang lên. Chu mạnh mẽ đánh một cái dùng mình, vội vàng đối với đang ở đánh nhau trung long nha hội chúng người hô, dừng tay. Dừng tay. Đều dừng tay. Hiện tại hắn là thật sự có chút sợ hãi, một cái có thể tay không đoạn đau người, có thể là người bình thường sao. Long Nha sẽ mọi người lúc này, nhưng thật ra tưởng dừng tay tới, đáng tiếc bọn họ gặp được chính là nhất bang chuyên nghiệp võ giả. Ngày thường những cái đó chiêu thức, tới rồi những người này trong mắt căn bản là như là ở chơi dường như, chỉ có bị đánh phân. Mọi người đều dừng tay đi. Phượng Lan khinh thanh lánh thanh âm vang lên. Thanh âm tuy rằng không tính vang dội. Nhưng là lại rõ ràng chuyển vào mỗi người lô thai. Mọi người đều dừng lại tay, nhưng là trên mặt vẫn như cũ có chút chưa đã thèm. Đã lâu không có hưởng thụ quá này đơn phương ngược đánh tư vị, cảm giác thật sự thực sảng Lan khuynh ngươi thật là quá lợi hại. Ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Hứa diệp đi đến phượng Lan khuynh trước mặt, vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Vừa mới Lan khuynh đánh đến kia hai tay, một tay tiếp quyền, hai ngón tay đoạn đao. Thật sự quá lệnh người chấn động. Phượng Lan Khuynh ha hả cười, treo kẻo nói, lá con ngươi vừa mới mới tiến vào võ quán, này mông đều còn không có ngồi nhiệt đâu, như thế nào liền nghĩ muốn phản bội môn. Ai làm ngươi quá lợi hại đâu. Bị Phượng Lan Khuynh như vậy vừa nói, hứa diệp đảo thật sự có chút ngượng ngùng. Ngụy Phong đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, vẻ mặt cung kính đối với Phượng Lan Khuynh chắp tay, có không thỉnh giáo một vài. Vừa mới Phượng Lan Khuynh ra tay kia hai chiều, hắn tự nhiên xem đến rõ ràng. Đừng nói hắn, chính là hắn sư phó cũng vô pháp hai ngón tay đoạt đào. Chờ về sau có cơ hội rồi nói sau. Phượng Lan Khuynh cười nói. Hứa diệp là nàng bằng hữu, về sau cùng võ quán tiếp xúc thời gian tự nhiên không phải ít. Tùy thời xin đợi. Ngụy Phong vẻ mặt vui vẻ nói. Nguyên tưởng rằng Phượng Lan Khuynh chỉ là một vị yếu đối mong manh thiên kim tiểu thư, lại không có nghĩ đến nàng lại là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Phượng Lan Khuynh đi vào phòng lê húc trước mặt. Chụp một chút bờ vai của hắn, chỉ nghe thấy răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, Phùng Lê Húc bả vai thế nhưng cũng đã trở lại vị trí cũ. Mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng đối phượng Lan Khuynh sùng bái càng thêm thâm một phân. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía Phùng Lê Húc, ngươi về sau nguyện ý cùng ta sao? Nàng đối với Phùng Lê Húc ấn tượng vẫn là cực hảo, tuy rằng hắn cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là lại hư quang minh lối lạc. Nguyện ý! Nguyện ý! Phùng Lê Múc vẻ mặt kích động nói: Không biết vì cái gì hắn đột nhiên có loại dự cảm. Long Nha gặp ở tay nàng trung càng thêm cường đại hương thịnh. Phượng Lan Khuynh ánh mắt nhàn nhạt liếc Chu Cường liếc mắt một cái, Long Nha sẽ nên hảo hảo chỉnh đốn một chút. Đối với một cái không nghe lời, thích ở sau lưng dở cho người, liền tính lại có thể làm, nàng đều sẽ không dùng hắn. Phùng Lê Múc tự nhiên minh bạch Phượng Lan Khuynh ý tứ, lão đại yên tâm. Đối với Chu Cường hành vi hôm nay. Hắn cũng thập phần trơ chén. Liên tính Phượng Lan Khuynh không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua Chu Cường. Chu Cường trong ánh mắt hiện lên một tia âm độc, hắn tay lặng lẽ sở hướng chính mình bên hông. Muốn lộng hắn, hắn liền trước lộng chết đối phương. Nàng lợi hại lại như thế nào? Không sợ đau, chẳng lẽ còn có thể không sợ viên đạn sao? sợ đến thương sau, hắn lập tức dơ súng lên, nhắm ngay vượng Lan Khuynh liền khấu hạ cỏ súng. Bởi vì Chu Cường động tắc quá nhanh, Mọi người chỉ nghe được thanh Một tiếng súng vang, căn bản chưa kịp phản ứng. Chờ đến phản ứng lại đây, ý thức được Chu Cường xạ kích đối tượng là Phượng Lan Khuynh sau, vội vàng hướng về Phượng Lan Khuynh nơi phương hướng nhìn lại. Lại thấy được một màn làm người vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng hình ảnh. Chỉ thấy Phượng Lan Khuynh lông tóc chưa thương đứng ở nơi đó, tay nàng chỉ gian kẹp một viên đạn. Đúng là vừa mới Chu Cường bắn ra kia một viên. Chu Cường cũng bị một màn này cấp dọa choáng váng. Phản ứng lại đây sau, vội vàng lại đối với Phượng Lan Khuynh khai mấy thương. Thẳng đến thương viên đạn đều đánh xong, thấy Phượng Lan Khuynh vẫn như cũ hảo hảo đứng ở nơi đó, hắn mới sợ tới mức ném xuống thương muốn đảo tẩu. Hiện tại hắn mới chân chính ý thức được Phượng Lan Khuynh đáng sợ. Phượng Lan Khuynh hai mắt nguy hiểm híp, biểu tình rõ ràng truyền đạt nàng không vui. Tay nàng chỉ nhẹ đạn, chỉ ra 5 viên viên đạn, đồng thời bay ra. Toàn bộ bắn vào Chu Cường trong thân thể. Chu Cường hai chân cùng đôi tay đồng thời bị viên đạn đánh trúng. Cả người thật mạnh thế lăn quay trên mặt đất. Mà để cho hắn thống khổ chính là, hắn mông cũng trúng một viên đạn. Này đương nhiên không thể trách Phượng Lan Khuynh. Ai làm Chu Cường này nhà chính mình muốn bắn 5 viên viên đạn đâu. Phượng Lan Khuynh vốn là tưởng khiến cho hắn tay chân trúng đạn liền hảo. Chính là nhiều ra một viên đạn, nàng lưu trữ cũng vô dụng. Vì thế liền tiện nghi Chu Cường ngông Chính là quái liền quái, nàng chuẩn tâm quá hảo, hảo xảo bất xảo liền bắn chúng Chu Cường trung tâm vị trí, vì thế Chu Cường này nha liền bị kịch. Mọi người bị Phượng Lan Khuynh thủ đoạn cấp chấn động. Hảo nửa ngày mới ở Chu Cường thống khổ tiếng kêu rên trung phục hồi tinh thần lại, có chút đồng tình nhìn mắt nằm trong vũng máu Chu Cường, sau đó sôi nổi sùng bái nhìn về phía Phượng Lan Khuynh. Này nhất chiêu thật sự hảo như ít ra. Đúng vậy đúng vậy. Thật không biết nàng là như thế nào làm được. Ta hảo tưởng bái nàng vi sư A. Không phải hẳn là có 5 viên viên đạn sao. Hứa Diệp đột nhiên đưa ra một cái mấu chốt tính vấn đề. Đối Nga. Còn có một viên đánh vào nơi nào? Chẳng lẽ có một viên không đánh chúng? Kinh Hứa Diệp như vậy nhắc tới, mọi người cũng sôi nổi tò mò lên. Phượng Lan Khuynh có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng đối với Phùng Lê Húc nói, Người trước đem nơi này xử lý một chút đi. Nàng Tổng không thể nói nàng không cẩn thận đem Chu Cường cái kia gì đi. Là. Phùng Lê Húc cố nén cười gật gật đầu. Người khác không thấy rõ, hắn lại xem đến rõ ràng, tự nhiên biết kia viên viên đạn đánh vào Chu Cường địa phương nào. Phùng Lê Húc mang theo bốn gã thủ hạ đi tới, thực mau liền đem Chu Cường nâng đi, hiện trường cũng bị quét tức sạch sẽ. Làm tốt này hết thẻ sau, Phùng Lê Húc lại về tới Phượng Lan Khuynh bên cạnh, cung kính nói. Lão đại ngài hiện tại muốn cùng ta đi tổng bộ sao. Phượng Lan Khuynh vừa mới tuy rằng ra tay không nhiều lắm, nhưng là đã làm hắn tâm phục khẩu phục, hoàn toàn thăng không dậy nổi nửa điểm phản bội nàng tâm tư. Bởi vì hắn biết chính mình nếu là phản bội nàng, nàng muốn giết hắn, quả thực liền giống như bóp chết một con con kiến như vậy dễ dàng. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, chờ thêm hai ngày ta lại tìm ngươi, ngươi đi về trước đi. Tuy rằng Long Nha sẽ ở Yến Kinh cũng coi như là số một số hai đại bang hội, nhưng là nàng lại không có xem ở trong mắt. Sở dĩ thu Long Nha sẽ, nay chủ yếu mục đích là muốn cho bọn họ vì nàng thu thập dữ liệu. Nàng muốn tăng lên thực lực, dược liệu là tuyệt đối không thể thiếu. Phùng Lê Húc rời đi sau đó không lâu, Phượng Lan Khuynh cũng cùng mọi người cáo biệt, rời đi thiên ngai võ quán. Ra hẻm nhỏ, Phượng Lan Khuynh cũng không có vội vã đánh xe. Nàng một mình bước chậm ở lối đi bộ thượng, hưởng thụ từng trận hạ phong phất quá khuôn mặt cảm giác. Hồi tưởng chính mình trọng sinh hơn một tuần tới, đã phát sinh sự tình. Một đạo thoăn thoát thân ảnh nhanh chóng từ Phượng Lan Khuynh bên người chạy qua, duỗi tay đoạt qua nàng trong tay bao. Có thể là bởi vì Phượng Lan Khuynh tưởng quá mức nhập thần, cũng có thể là đối phương tốc độ thật sự quá nhanh, tóm lại bao rất dễ dàng đã bị đối phương cướp đoạt qua đi. Chờ đến Phượng Lan Khuynh phản ứng lại đây. Đối phương đã chạy ra rất xa. Nhìn phía trước thân ảnh, Phượng Lan khinh khỏe miệng khẽ nhếch khởi một mặt như có như không độ cung. Nàng nâng lên chân theo cái kia chạy trốn thân ảnh đuổi theo qua đi, hơn nữa la lớn, có người đoạt bao, mau bắt lấy hắn à. Phía sau truyền đến một trận vang rội còi cảnh sát thanh, một chiếc cảnh dùng mồ tỏ từ phía sau xử quá, hướng về cái kia đoạt bao người đuổi theo qua đi. Phượng Lan khinh chậm rãi chạy vội, không bao lâu nàng liền nhìn đến kia chiếc đuổi theo cảnh dùng mồ tỏ hướng nàng xử lại đây cảnh dùng mồ tỏ ở nàng bên cạnh dừng lại thân xuyên giao cảnh phục long khiếu nguyệt từ trên xe xuống dưới hắn đối với phượng lan Khuynh kính một cái lễ đem trong tay bao bao đưa tới phượng lan Khuynh trước mặt người bao thu hảo lần sau cũng nên cẩn thận phượng lan Khuynh tiếp nhận bao bao dơ lên một mạ hồn nhiên tươi cười nói lời cảm tạ nói cảm ơn cảnh sát thúc thúc long khiếu nguyệt cười lắc lắc đầu nói không cần khách khí Ngươi trước nhìn xem trong bao có hay không thiếu thứ gì. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, mở ra bao bao, tìm kiếm nửa ngày, mặt ủ mày hơi nói, di động của ta cùng tiền bao đều không thấy, ta hồi không được ra làm sao bây giờ. Ta đưa ngươi về nhà đi. Long khiếu nguyện nói, bắt lấy chính mình mũ giáp. Theo mũ giáp gỡ xuống, hắn khuôn mặt cũng hiện ra ở Phượng Lan Khuynh trước mặt. nông đậm dơ lên mày kiếm, lanh lành tuân mụ, lại rất lại thẳng mũi. Hơn nữa phản phất sẽ câu nhân tâm phách gợi cả môi, hình thành một trường tuấn mỹ phi phàm mặt. Long khiếu nguyệt đem mũ giáp mang ở phượng lan khuynh trên đầu, mỉm cười nói, lên xe đi. Ta đưa ngươi về nhà. Hảo. Phượng lan khuynh mục mang ngượng ngùng nhìn long khiếu nguyệt, mặt đẹp đỏ lên, sợ hãi gật gật đầu. Long khiếu nguyệt trong mắt hiện lên một tia khinh thường, hắn dẫn đầu xài bước lên mồ tỏ, cười đối phượng lan khuynh nói, đi lên đi. Hảo. Phượng Lan Khuynh ngoan ngoán gật gật đầu, ngồi ở Long Khiếu Nguyệt phía sau. Nàng vươn đôi tay sợ hãi bắt được Long Khiếu Nguyệt quần áo. Long Khiếu Nguyệt hơi hơi như như mày, nhưng là trên mặt lại vẫn như cũ mang theo ôn hòa tươi cười, nắm chặt, ta muốn khởi động. Ân. Phượng Lan Khuynh nhẹ giọng đáp. Theo xe máy vọt tới trước lực, Phượng Lan Khuynh mũ giáp thật mạnh đánh vào Long Khiếu Nguyệt cái hót thượng. Tê. Thật đúng là hắn sao đau. Long khiếu Nguyệt có loại muốn đem Phượng Lan Khuynh ném xuống xe xúc động. Chỉ là hắn nhiệm vụ chưa hoàn thành, cũng chỉ có thể chịu đựng. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Phượng Lan Khuynh vội vàng xin lỗi. Lúc này xe vừa lúc một cái sốc nảy, Phượng Lan Khuynh trên đầu mũ giáp lại không cẩn thận lại lần nữa cùng Long khiếu Nguyệt cái gáy, tới một lần thân mật tiếp xúc. Thực xin lỗi. Phượng Lan Khuynh lại lần nữa xin lỗi nói. Nàng nhìn Long khiếu Nguyệt cái gáy. Tinh lượng hai tròng mắt trung hiện lên một kia rảo hạt quan mang. Lần này có thể so vừa mới kia một chút ác hơn đâu. Không có việc gì. Long khiếu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Ai hắn sao nói Phượng Lan Khuynh có khả năng là người tu chân, như vậy bổn nữ nhân sẽ là người tu chân mới là lạ. Xe một đường đi vào quân khu đại viện cửa, Long khiếu Nguyệt hát mặt dừng xe. Lúc này hắn, liền lời nói đều lười đến cùng Phượng Lan Khuynh nói một câu. Phượng Lan Khuynh gỡ xuống trên đầu mũ giáp, vẻ mặt thẹn thùng đưa trả cho Long Khiếu Nguyệt, cảm ơn cảnh sát thúc thúc. Không khách khí. Long Khiếu Nguyệt tức giận nói. Phượng Lan Khuynh cũng không để ý Long Khiếu Nguyệt thái độ, đỏ mặt nói, cảnh sát thúc thúc ta có thể hỏi người muốn một chút số di động sao. Cảnh dùng điện thoại không có phương tiện. Thằng nhãi này đã tức giận đến quên mất nhiệm vụ lần này. Hắn trực tiếp tiếp nhận Phượng Lan Khuynh trong tay mũ giáp, mang ở trên đầu. Một thanh chân ga biến mất ở Phượng Lan Khuynh trước mặt. Nhìn Long Khiếu Nguyệt đi xa thân ảnh, Phượng Lan Khuynh khỏe miệng độ cùng chậm rãi mở rộng, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được phá lên cười. Từ lúc bắt đầu cái kia đoạt bao người xuất hiện, nàng liền cảm giác được không đúng. Bởi vì nếu là một cái đoạt bao tặc, đều là luyện khí kỳ người tu chân nói, kia thế giới này chẳng phải nơi nơi đều là người tu chân. Chờ đến Long Khiếu Nguyệt xuất hiện, nàng liền càng thêm xác định chính mình suy đoán. Một cái bình thường tiểu giao cảnh, sao có thể sẽ có luyện khí 5 tầng tu vi. Cho nên nàng khẳng định đối phương là có mục đích tiếp cận nàng. Một chiếc màu đen bảo mã, bị em đút, x6 ở phượng Lan Khuynh bên cạnh ngừng lại, lang giật trần tử trong xe nhô đầu ra, Lan Khuynh ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. hắn vốn dĩ tưởng trở về đổi kiện quần áo, lại đi trường học tiếp nàng cùng Nếu Vũ, không nghĩ tới thế nhưng ở cửa gặp nàng. Ta biểu hiện ưu dị. Bị trước tiên phong thích, Phượng Lan Khuynh cười đi đến xe bên kia, mở cửa xe không chút khách khí ngồi đi lên. Tuy rằng đã tới rồi cửa, chính là từ nơi này về đến nhà còn cần đi hơn 10 phút lộ. Đã có đi nhờ xe, nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn đi đường. Ha ha, kia chúc mừng. Nghe được Phượng Lan Khuynh hài hước lời nói, lang giật trần nhịn không được nở nụ cười. Hắn khởi động xe, hướng về Phượng gian nơi Phương hướng khai đi. Phượng Lan Khuynh nhìn thoáng qua Lăng giật trần bao thật dày băng gạc bả vai, như vậy bao nhất định rất khó chịu đi. Con hào chính là có chút nhiệt. Lăng giật trần cười nói, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hôm nay ta từ bãi đỗ xe ra tới thời điểm, gặp tập kích. Bất quá ta cảm thấy đối phương mục đích cũng không phải muốn thương tổn ta, mà là muốn kéo ra ta trên vai băng gạc. Người kia vừa ra tay liền hướng về hắn cánh tay mà đến, nếu không phải vừa lúc có hai gạ tuần tra cảnh sát trải qua. Hắn trên vai băng gạc sợ là đã bị người nhỏ kéo ra. Phượng Lan Khuynh hơi hơi nhịu như mày, xem ra là ngày hôm qua lưu lại di chứng. Tuy rằng nàng lúc ấy dùng linh lực che chắn sở hữu ca mê ra thiết bị, nhưng là lại không cách nào cách trở người tu chân đôi mắt. Nếu nàng không đoán sai nói, lúc ấy chung quanh nhất định có người tu chân tồn tại. Giật chân ca ca đi trước nhà người đi. A, Lăng giật chân có chút kinh ngạc nhìn Phượng Lan Khuynh. Không rõ nàng ý tứ. Phượng Lan Khuynh cười xấu xa đối lăng giật trần chấp trước mắt, giật trần ca ca là không chào đón ta sao? Nào! Làm sao? Nhìn Phượng Lan Khuynh kia xấu xa bộ dáng, lăng giật trần tâm không chê không được, ra tốc nhảy lên lên. Hắn vội vàng thay đổi phương hướng, hướng về chính mình ra phương hướng chạy tới. Lăng ra, Phượng Lan Khuynh đã tới đã không ngừng một lần. Hơn nữa Phượng ra cùng lăng ra vốn dĩ chính là thế ra, nàng lại cùng lăng nhược vũ là khuê mật cho nên lăng ra người cũng đều đem nàng coi như là chính mình trong nhà người đối đãi. Vương Nguyệt Liên đang ở trong phòng khách xem TV, nhìn đến lăng giật trần cùng Phượng Lan Khuynh sóng vai đi vào tới, không cấm có chút kinh ngạc. Bởi vì nhi tử cá tính nàng là nhất rõ ràng bất quá, chính là nàng cũng rất ít có thể cùng hắn tiếp cận. Chẳng lẽ nhi tử rốt cuộc thông suốt? Cái này ý tưởng làm nàng thập phần vui vẻ. Nàng mới mặc kệ Phượng Lan Khuynh có phải hay không có đính quá hôn? Chỉ cần Nhi tử thích, liền tính là kết quá hôn nàng cũng không có ý kiến. Mẹ! A-di! Lăng giật trần cùng Phượng Lan Khuynh hô. Lan Khuynh tới nhà. Vương Nguyệt Liên đứng lên, cười tủng tỉm nhìn Phượng Lan Khuynh, càng xem Phượng Lan Khuynh, nàng càng là vừa lòng. Mỹ lệ hào phóng, tức phụ như một người được chọn. Phượng Lan Khuynh mỉm cười tùy ý Vương Nguyệt Liên đánh giá, A-di gần nhất giấc ngủ giống như có chút không tốt. Cũng không phải là sao. Vẫn luôn ngủ không được. Đi bệnh viện nhìn, cũng không có gì hiệu quả. Vương Nguyệt Liên buồn rầu nói. Ta học quá một ít chung ý gì xoa bóp. Nghe nói xoa bóp đối giấc ngủ cực có trợ giúp. Ta giúp ngài xoa bóp một chút đi. Phượng Lan Khuynh cười nói. kia như thế nào không biết xấu hổ. Vương Nguyệt Liên ha hả cười nói. Trong lòng đối Phượng Lan Khuynh càng thêm thích một phần. A di ngài đừng cùng ta khách khí. Ngài trước ngồi xuống, nhắm mắt lại liền hảo chờ đến Vương Nguyệt Liên nhắm mắt lại sau, Phượng Lan khuynh vươn đôi tay, mềm nhẹ ấn khởi Vương Nguyệt Liên trên người mấy chỗ huyệt vị, cũng phóng xuất ra một tia linh lực giúp nàng thư kinh thông mạch. thật thoải mái a. Vương Nguyệt Liên nhịn không được thoải mái dên dỉ lên. hiện tại nàng có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Lăng giật trần nhìn như vậy hình ảnh, trong lòng mạc danh dâng lên một loại hạnh phúc cảm. như vậy cảm giác thật sự giống như người một nhà, như thế ấm áp. xoa bóp hai mươi mấy phút sau. Phượng Lan Khuynh mới dừng lại trên tay động tác. Lan Khuynh ngươi xoa bóp thật là thoải mái. A Di đều sắp ngủ rồi. Vương Nguyệt Liên cảm giác được hiện tại cả người đều thập phần thoải mái. A Di nếu là thích, ta về sau thường xuyên tới giúp ngài xoa bóp. Phượng Lan Khuynh cười nói. Đối với Vương Nguyệt Liên, nàng vẫn luôn là thực thích. Bởi vì nàng chưa từng có bởi vì Phượng Lan Khuynh hoạn có bệnh tâm thần, mà đối nàng có bất luận cái gì khinh thường. Vẫn luôn đem Phượng Lan Khuynh cũng coi làm chính mình nữ nhi như vậy yêu thương. Vương Nguyệt Liên vui mừng nhìn Phượng Lan Khuynh, Lan Khuynh A. Ngươi xem A Di chậm trễ các ngươi lâu như vậy, thật là quái ngượng ngùng. Phượng Lan Khuynh cười lắc đầu, ta lại đây chỉ là giúp giật trần ca ca một lần nữa băng bó một chút miệng vết thương, không có gì sự. Vương Nguyệt Liên đánh ngáp một cái nói, Lan Khuynh bị ngươi này đẩy lấy, A Di đều có chút mệt nhọc, liền không cùng các ngươi Nàng lặng lẽ đối với lăng giật trần trước hạ mắt. Nhi tử cố lên. Hảo. A-di đi thông thả. Phượng Lan Khuynh cười nói. Vương Nguyệt Liên ý tứ nàng như thế nào sẽ không biết. Bất quá nàng đối lăng giật trần thuần túy chỉ là thưởng thức. Lăng giật trần có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng. Lan Khuynh chúng ta đi lên đi. Mang theo Phượng Lan Khuynh đi vào chính minh phòng. Lăng giật trần không khỏi có chút khẩn trương. Bởi vì phòng là hắn tư nhân không gian. Làm Lan Khuynh tiến vào, tương đương là làm nàng tiến vào hắn thế giới. Chính là vì cái gì hắn cảm giác hảo hạnh phúc đâu? Phượng Lan Khuynh đánh giá Lang Dật Trần phòng, đây cũng là nàng lần đầu tiên tiến vào. Trước kia Lăng Dật Trần tuy rằng đối nàng không tồi, nhưng là hai người chi gian vẫn là tồn tại khoảng cách. Dật Trần ca ca ngươi trước ngồi xuống, ta giúp ngươi đem băng gặt xóa. Phượng Lan Khuynh cũng không lãng phí thời gian, thẳng vào chủ đề nói: "Hảo." Lăng Dật Trần gật gật đầu ở một bên ghế dựa ngồi xuống. Phượng Lan Khuynh đi lên trước, lưu loát giúp lăng giật trần gỡ xuống quấn quanh ở cánh tay thượng băng gạc, lộ ra hắn kiên cố hữu lực bả vai. Giật trần ca ca ta hiện tại giúp ngươi hỏa một cái miệng vết thương. Phượng Lan Khuynh lấy ra phượng ngâm bút, rót vào linh lực nghiêm túc ở lăng giật trần trên vai vẽ lên. Nàng tuy rằng còn không có hoàn toàn luyện hóa phượng ngâm bút, nhưng là cũng đã có thể sử dụng phượng ngâm bút để nhất trọng công năng điều luyện sát xảo. Cái gọi là điêu luyện sắc xảo, chính là Phượng ngâm nét bút ra đồ vật, giống như chân thật tồn tại giống nhau, liền tính là người tu chân cũng vô pháp giải thích rõ này thật giả. Chỉ là nàng hiện tại tu vi con thấp, nói cách khác, chính là hư không nào cảnh nàng cũng có thể tùy tay họa ra. Họa miệng vết thương. Lăng giật trần kinh ngạc nhìn Phượng Lan Quynh. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng miệng vết thương muốn như thế nào họa ra tới. Nhưng là theo Phượng Lan Quynh từng nét bút. Lăng giật trần đôi mắt cũng càng mở to càng lớn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, chính mình cánh tay cái này miệng vết thương, chỉ là họa ra tới. Đại công cáo thành. Phượng Lan khuyên thu hồi phượng ngâm bút, vừa lòng nhìn lăng giật trần trên vai miệng vết thương. Lăng giật trần duỗi tay sờ sờ, trên mặt biểu tình càng thêm kinh ngạc. Bởi vì cái này súng thương không chỉ có nhìn qua rất thật, ngay cả sờ lên cảm giác, cũng thập phần rất thật. Này thật là quá không thể tưởng tượng. Lan Khuynh ngươi rốt cuộc phải cho ta nhiều ít kinh hỉ. Lăng giật trần nhìn chăm chú Phượng Lan Khuynh, trong mắt cảm xúc vô cùng phức tạp. Có nồng đậm tình yêu, cũng có thật sâu tự thi, càng có rất nhiều tưởng ái không dám ái thống khổ. Càng là tiếp cận nàng, hắn càng là cảm thấy chính mình không xứng với nàng. Nhìn đến lăng giật trần kia phức tạp hai trong mắt, Phượng Lan Khuynh tâm mạc danh mềm nũn. Nàng rôi tay nhẹ nhàng xoa hắn kia yêu nghiệt dung nhan. Lăng giật trần đột nhiên vươn tay ôm chặt Phượng Lan Quynh, túi đầu hôn lên nàng cánh ngôi. Hắn hảo ái nàng. Hắn cũng không biết chính mình ái sẽ như thế nùng liệt. Phượng Lan Quynh hơi hơi sửng sốt một chút, chậm dại nhắm hai mắt lại, tùy ý Lăng giật trần ở chính mình trên môi hút dẫn nhẹ gặm. Lăng giật trần trong miệng mang theo nhàn nhạt bạc hà vị thự tươi mát, nàng cũng không chán ghét. Lăng giật trần thấy Phượng Lan Quynh cũng không có đẩy ra chính mình, trong lòng vui sướng khó có thể phục thêm. Nàng không có đẩy ra ta, không có đẩy ra ta, thật sự thật tốt quá. Môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, lăng giật mặc từ bên ngoài đi đến. Nhìn đến trong phòng ôm hôn hai người, hắn hơi hơi sửng sốt một chút. Phượng Lan Khuynh ở lăng giật mặc tiến vào một khắc liền phát hiện hắn, nàng nhẹ nhàng đẩy một chút lăng giật trần. Lăng giật trần rộng mở thanh tỉnh, nghĩ đến chính mình sở làm, mặt không khỏi đỏ lên. ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Lan Khuynh kia bị hắn hôn càng thêm hồng nhuận ngôi không khỏi lại là một trận tâm trì nhộn ngạo. Nang môi thật sự hảo ngọt, hảo mềm, làm hắn chưa đã thèm. Lăng giật mặc thấy Phượng Lan khuynh chính nhìn chính mình, ho nhẹ một tiếng giải thích nói, ta có gõ quá môn. Hắn vừa mới đích sắc có gõ quá môn, chỉ là bọn hắn quá mức đầu nhập không có nghe được mà thôi. Lăng giật trần lúc này mới phát hiện đến lăng giật mặc tồn tại, mặt không cấm lại đỏ vài phần, có chút xấu hổ hỏi, giật mặc ngươi tìm ta có việc sao? Nếu Vũ vừa mới gọi điện thoại lại đây, nói ngươi điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Lang giật mặt nói. Bởi vì ngày hôm qua hắn uống rượu nhiều, cho nên hôm nay vẫn luôn đang ngủ. Thẳng đến nếu Vũ gọi điện thoại lại đây, mới đem hắn đánh thức. Tắm rửa xong ra tới, nghe quản gia nói đại ca đã đã trở lại. Cũng không nghĩ nhiều liền tới đây, lại không có nghĩ đến Phượng Lan khinh thế nhưng sẽ ở đại ca trong phòng. Để cho hắn không thể tưởng được chính là... Luôn luôn không thích cùng nữ nhân tiếp cận đại ca, thế nhưng ở cùng Phượng Lan khinh hôn ngôi. Nghe được Lăng Giật Mặc nói, Lăng Giật Trần mới nhớ tới, bởi vì buổi chiều công ty có một cái quan trọng hội nghị, cho nên hắn liền đem điện thoại điều thành tinh âm. Ra đây đi trước, các ngươi tiếp tục đi. Lăng Giật Mặc cười ha hả nhìn hai người, trong mắt có một mặt bất cần đời hài hước chi khí. Lăng Giật Trần mặt già lại là đỏ lên, xấu hổ ho nhẹ vài tiếng, người giúp ta gọi điện thoại cấp nếu vũ. Nói cho nàng ta chờ một chút sẽ đi tiếp nàng. Tốt. Lăng giật mặt gật gật đầu, lại lần nữa nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, đi ra phòng. Phượng Lan Khuynh biểu tình từ đầu tới đuôi không có chút nào biến hóa, phản phất chỉnh sự kiện đều cùng nàng không có quan hệ giống nhau. Nàng nhìn nhìn lăng giật trần cánh tay thượng kia rất thật miệng vết thương, cầm lấy trên bàn băng gạc, biên cho hắn băng bó biên nói, người trên vai miệng vết thương tuy rằng là họa, nhưng là nó trừ bỏ sẽ không đau ngoại. Cùng thật sự miệng vết thương không có gì khác nhau, nó sẽ theo thời gian chậm rãi biến mất. Đây cũng là Phượng ngâm bút thần kỳ chỗ. Hảo! lang giật trần gật gật đầu. Hai ngày này nàng đã làm hắn kiến thức quá, rất nhiều hắn trước kia đều không thể tưởng tượng sự tình, cho nên hắn đối nàng lời nói không có chút nào hoài nghi. lang giật trần cặp kia như lưu ly châu thanh triệt mắt Phượng, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Phượng Lan huynh. Lan khuynh ngươi có thể dạy ta tu chân sao. Từ tối hôm qua đã biết nàng là người tu chân sau, hắn liền vẫn luôn ở suy xét vấn đề này. Chỉ là không biết nàng có phải hay không có thể dạy hắn. Rốt cuộc hắn không biết tu chân yêu cầu cái dạng gì điều kiện. Phượng Lan khinh hơi hơi ngẩn ra, tự hỏi một lát gật đầu, ta đây trước giáo ngươi một bộ đã tọa dưỡng khí công pháp đi. Tu chân chủ yếu dựa vào chính là linh căn hấp thu thiên địa linh khí. Lang giật trần cũng không có linh căn. Nhưng là chỉ cần hắn có thể kiên trì tu luyện nàng cho hắn công pháp, liền có thể ngưng tụ ra linh can. Chờ nàng luyện chế ra tụ linh đan sau, lại làm hắn dùng tụ linh đan, liền có thể làm ít công to. Ngươi thật sự nguyện ý dạy ta. Thật tốt quá. Lăng giật trần không nghĩ tới Phượng Lan Khuynh thật sự sẽ đáp ứng hắn, tức khắc vui mừng con siết. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu nói, tu chân chú ý chính là kiên trì bền bỉ, nếu ngươi lựa chọn tu chân. Ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống. Nàng sở dĩ đáp ứng, là bởi vì tu chân chú ý chính là cơ duyên. Nếu hắn cơ duyên xảo hợp đã biết nàng là người tu chân, lại có nghĩ thầm muốn tu chân, nàng liền thành toàn hắn. Bất quá đến nỗi có thể hay không thành công, liền đều phải dựa chính hắn nỗ lực. Ta nhất định sẽ kiên trì đi xuống. Lăng giật trần kiên định gật đầu nói. Tuy rằng hắn không thể siêu việt nàng, Nhưng là hắn nhất định sẽ nỗ lực đuổi theo nàng nệm bước. Mặc kệ cỡ nào gian nan hắn đều sẽ không từ bỏ. Phượng Lan Khuynh đem một bộ tên là Linh Tâm Quyết Công Pháp Truyền Thụ cho Lăng Giật Trần. Lăng Giật Trần thập phần thông minh, ở Phượng Lan Khuynh dạy dỗ hạ, thực mau liền ra dáng ra hình tu luyện lên. Thời gian ở dạy học chung bất chi bất giác chung qua đi. Ta có thể tiến vào sao? Phong ngoại chuyện tới Lăng Nhược Vũ Thanh Âm. Nghe được Lăng Nhược Vũ Thanh Âm. Lăng giật trần lúc này mới nhớ tới chính mình thế nhưng đã quên đi tiếp nàng, có chút xấu hổ đáp, vào đi. Lăng nhược vũ đẩy cửa ra đi vào phòng, ánh mắt ái muội ở lăng giật trần cùng Phượng Lan Khuynh trên người đảo quanh, cười ha hả treo ghẹo nói, ca ca ngươi không phải đáp ứng muốn tới tiếp ta sao. Kết quả ngươi lại qua ở nhà nói chuyện yêu đương, thật đúng là thấy sắc quên muội đâu. Nàng nhận được nhị ca điện thoại, biết Lan Khuynh ở ca ca phòng sau, liền lập tức đánh xe đuổi trở về. Nàng không nghĩ tới Kaka cùng Lan Khuynh tiến triển thế nhưng như thế nhanh chóng. Nếu Vũ lần này là Kaka sai, thật sự xin lỗi. Lần sau nhất định sẽ không. Lăng giật trần có chút ngượng ngùng nói. Không có quan hệ. Ta có thể lý giải. Đại tổ ta chính là cái thực khai sáng tiểu công Nga. Hắc Hắc Lăng Nhược Vũ cười xấu xa nhìn về phía Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh tức giận chừng mắt nhìn Lăng Nhược Vũ liếc mắt một cái, nói ngươi tư tưởng không thuần khiết. Ngươi còn không thừa nhận. Lăng nhược vũ ở phượng Lan Khuynh bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy trên bàn trái cây cắn một ngụm, hắc hắc cười nói, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, làm người không nghĩ nhập phi phi đều khó. Nhưng đừng nói cho ta, các ngươi cái gì cũng chưa làm, ta mới không tin đâu. Khó được có treo chọc hai người cơ hội nàng tự nhiên sẽ không sai quá, hơn nữa nàng thật sự thực hy vọng Lan Khuynh có thể trở thành nàng đại tẩu. Nếu vũ không cần nói bậy, gia cùng Lan Khuynh chỉ là đang nói chuyện thiên. Lăng giật trần thấy vượng Lan Khuynh cũng không có phủ nhận Lăng nhược vũ kêu nàng đại tẩu, trong lòng tức khắc ngọt tư tư. Thật sự chỉ là nói chuyện phiếm sao. Lăng nhược vũ ánh mắt ở hai người trên người đánh giá, thấy hai người trên người quần áo không có nửa điểm hỗn đột, trên mặt cũng không có nửa điểm tình cảm mãnh liệt sau dấu hiệu, không cấm có chút thất vọng. Cái này buồn ca ca cùng Lan Khuynh ở phòng ban ngày, sẽ không thật sự cái gì cũng chưa làm đi. Nhìn đến lăng nhược vũ vẻ mặt thất vọng bộ dáng, Phượng Lan Khuynh không cấm có chút buồn cười, bằng không ngươi nghĩ sao. Tiểu sắc nữ, lăng nhược vũ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn về phía lăng giật trần nói, ca ngươi không cứu. Thốt như vậy cơ hội đều cấp lãng phí. Muốn đổi thành nàng là hắn, tuyệt đối sẽ nằm chắc cơ hội nhân cơ hội đem Lan Khuynh phát Lăng giật trần chỉ có thể báo lấy cười khổ. Bằng không chẳng lẽ hắn còn nói cho nàng, hắn kỳ thật có hôn Lan Khuynh sao? Phượng Lan khuynh lại cùng Lăng Gia huynh muội Hàn huyên trong chốc lát, liền cáo tử rời đi. Đêm dần dần buông xuống. Phượng gia đoàn người, ở người hầu dẫn đầu hạ, ngồi thang máy đi tới tử kinh các 68 tầng. Thử kinh các là yến kinh nhất sa hoa khách sạn chí nhất. Đêm nay Lạc gia bởi vì Lạc hy trúc sự tình, cấp Phượng gia cùng Lăng gia xin lỗi, cô ý ở chỗ này đính hảo ghế lô. Tử kinh các trang hoàng thập phần sa hoa, bên đường vách tường đều là phù điêu thiết kế. Sám trắng giao nhau đá cẩm thạch ánh địa quang lượng trưng dám mỗi cách 10 mét liền sẽ có một đạo cổng vòm, mỗi nói cổng vòm mặt trên đều có cực kỳ tinh xảo phù điêu, thoạt nhìn khí phái lại xa hoa. Người hầu mang theo phượng ra mọi người tới tới rồi lạc ra đính tốt ghế lô. Đẩy ra tinh xảo gỗ đỏ điêu môn, bên trong tráng lệ huy hoàng trang hoàng lập tức hiện ra ở mọi người trước mặt. Lạc ra mọi người đã ở ghế lô chờ, lấy lao ra chủ lạc hạo đàn là chủ. Theo thứ tự là lạc tìm phong, phương diễm cầm, lạc hy vũ cùng lạc hy trúc. Lăng ngự phong vợ chồng, lăng giật trần, lăng giật mặc cùng lăng nhược vũ cũng đã tới rồi. Bởi vì lăng ra lão gia chủ lăng vạn dặm còn chưa xuất viện nguyên nhân, cho nên cũng không có tham dự lần này đến hội. Cùng lạc ra cùng lăng ra một phen hàn huyên sau, phượng ra mọi người cũng vào tịch. Phượng Lan Khuynh đang muốn ngồi xuống, vương Nguyệt Liên đã cởi đối nàng vây vây tay, chỉ chỉ lăng giật trần bên cạnh không bị. Lan Khuynh, tới. Ngồi ở đây. Nàng đã đem Lan Khuynh coi làm tương lai tức phụ, cho nên sáng sớm liền vì nàng lưu hảo vị trí. Phượng Lan Khuynh vốn định cự tuyệt, rốt cuộc cái này trường hợp ngồi ở lăng giật trần bên cạnh không thích hợp, hơn nữa nàng cùng lăng giật trần cũng không có gì. Nhưng là cảm giác được có một đôi tràn ngập toán độc ánh mắt chính nhìn chầm chầm chính mình. Nàng nháy mắt thay đổi chủ ý, mỉm cười đi tới lăng giật trần bên cạnh ngồi xuống. 67 tự làm tự chịu. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh ở lăng giật trần bên cạnh ngồi xuống, ở đây mọi người biểu tình khác nhau. Lạc Hy vũ tràn đầy mất mát. Nguyên tưởng rằng Phượng Lan Khuynh cùng sở hiên giải trừ hô nước sau, hắn sẽ có cơ hội theo đuổi nàng, nhưng là không nghĩ tới hắn vẫn là chậm một bước. Lạc Hy chúc đấu kỵ cơ hồ cắn ngân nha. Nếu không phải hôm nay trường hợp không cho phép, nàng tuyệt đối sẽ xông lên đi hung hăng chảo lạc Phượng Lan Khuynh gương mặt kia. Xem nàng dùng cái gì câu dẫn lăng giật trần. Lạc hạo đàn cùng lạc tìm phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu là lăng ra cùng phượng ra thật sự liên hôn, kia hai nhà khẳng định sẽ cảm thấy bất an đi. Phượng ra mọi người hơi hơi kinh ngạc sau, liền chuyển vì bình tĩnh. Chỉ cần khuynh nhi vui vẻ, bọn họ không có ý kiến. Phượng lan khuynh đem ở đây mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, khỏe miệng khẽ nguyết nổi lên một mặt như có như không độ cung. Lạc Hạo đàn nghĩ đến hôm nay tới đây chủ yếu mục đích, hắn cười đứng lên, dơ lên một chén rượu đối với mọi người nói, ngày trước hi chúc làm ra một ít không lo hành vi, xúc phạm tới Lan Khuynh cùng giật Trần hai vị tiểu bối. Tuy rằng đây là tiểu bối chi gian mâu thuẫn, nhưng là làm trưởng bối, ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta lấy này ly rượu biểu đạt ta đối các vị xin lỗi, mong rằng không cần bởi vì việc này bị thương chúng ta tam gia hòa khí. Nói xong, Hắn rơ lên cái ly uống một hơi cạn sạch. Lạc lao đầu đừng nói như vậy khách khi nói. Chúng ta hôm nay lại đây chính là vì tụ tụ. Tới, đại gia uống rượu. Uống rượu. Ha ha ha Phượng Vân Giang cười ha hả cầm lấy một chén rượu uống lên đi xuống. Lạc gia cùng Phượng hai nhà quan hệ vẫn luôn đều thực hảo. Hắn cũng không hy vọng bởi vì chuyện này khiến cho hai nhà sinh ra ngăn cách. Nếu Lạc Hạo đàn đem chuyện này quy kết vì thế tiểu bối chi gian mâu thuẫn. Như vậy bọn họ này đó trưởng bối chi gian tự nhiên cũng liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hơn nữa ở hiến kinh đại gia tộc trung có một cái mọi người đều cam chịu quy định. Đó chính là vãn bối chi gian tiểu đánh tiểu nháo chỉ cần không thương cập tánh mạng, trưởng bối là sẽ không ra tay, càng sẽ không liên lụy đến lẫn nhau gia tộc. Hai vị bà bá, ngự phong kính các ngươi, lăng ngự phong cười rơ lên trong tay chén rượu, thân là tiểu bối, ở hai vị lao gia tử trước mặt. Hắn cũng chỉ có phụ hòa phân. Hơn nữa lạc gia lần này bại hiến, cũng đã biểu đạt ra bọn họ thành ý hơn nữa giật trần lần này cũng không có chuyện, hắn tự nhiên cũng liền sẽ không ngạnh chiếm lý không nhượng bộ. Ở lạc hạo đàn ánh mắt ý bảo hạ, lạc hy trúc có chút không tình nguyện đứng lên, nhất nhất hướng mọi người kính rượu. Đi vào phượng Lan Khuynh cùng Lan giật trần trước mặt, lạc hy trúc dơ lên trong tay chén rượu nói, Lan Khuynh, giật trần ca ca thật sự thực xin lỗi. Đều do ta làm việc quá mức xúc động, thỉnh các ngươi tha thứ. Nàng nhìn vượng Lan khinh trong ánh mắt, có không chút nào che giấu ván độc chi sắc. Lăng giật trần khỏe miệng hơi hơi câu một chút, cầm lấy chén rượu tượng trưng tinh uống một ngụm. Hắn chưa từng có chán ghét quá một người, nhưng là Lạc Hy Trúc lại thật sự làm hắn chán ghét. Ở đây người cơ hồ đều biết lăng giật trần cá tính đạm mạc, hơn nữa hắn bị thương đích sắc cũng không thể uống nhiều rượu. Cho nên mọi người đối hắn này cử tự nhiên cũng sẽ không có gì nghị. Lạc Hy Trúc trong mắt toán độc, Phượng Lan Quynh tự nhiên sẽ không không có nhìn đến, nàng hào phóng cười nói, không quan hệ, ta sẽ không để trong lòng. Đối với Lạc Hy Trúc loại này náo tàn nữ nhân, nàng tự nhiên sẽ không để trong lòng. Chân chính làm nàng để bụng chính là Lạc Hy Trúc sau lưng người. Chỉ là người nọ quá mức giảo hoạt, bất quá càng là giả hoạt địch nhân càng là thú vị. Theo chuyện này tiêu tan hiểm khích lúc trước, trong bữa tiệc không khí nháy mắt nhẹ nhàng lên, nói chuyện cũng thân thiện lên. Lạc Hi trúc kẹp lên một khối thịt bò, bỏ vào lang giật trần trong chén, giật trần ca ca ngươi tay không có phương tiện, ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta một tiếng ta giúp ngươi kẹp. Không cần. Lang giật trần có chút chán ghét nhìn thoáng qua chính mình trước mặt chén, đem chén đẩy đến một bên. Hán từ nhỏ liền có thói ở sạch, đặc biệt là đối nữ tính. Kaka -ka ta có thói ở sạch, liền không nhọc ngươi lo lắng. Nhìn đến lạc hy trúc kia trương xấu hổ tới cực điểm mặt, lăng nhược vũ trong lòng ám sảng. Nghe được lăng nhược vũ nói, lạc hy trúc hơi hơi mỉm cười, ngươi không nói ta thật đúng là quên mất. Đối với lăng giật trần nàng vẫn là có nhất định hiểu biết. Cho nên nàng mới có thể muốn được đến hắn, càng lại như vậy nam nhân, càng là có tính khiêu chiến. Bất quá sao? Nếu là tương lai đại tẩu kẹp đồ ăn, ca ca nhất định sẽ không cự tuyệt. Có phải hay không ca ca? Lăng nhược vũ cười xấu xa đối Phượng Lan Khuynh cùng Lăng nhược vũ chớp chớp mắt. Nàng chính là xem lạc hy chúc không vừa mắt, chính là muốn tức chết nàng. Lăng giật trần cực kỳ phối hợp gật gật đầu. Ánh mắt có chút chờ mong nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, hắn là thật sự rất muốn làm Lan Khuynh giúp hắn gấp đồ ăn. Phượng Lan Khuynh biết Lăng nhược vũ là cố ý muốn đem nàng đương thương xử, nhưng là nàng cũng không để bụng. Dù sao Lạc Hy Trúc đã hận nàng hận tới rồi muốn sắt nàng nóng nỗi. Liên tính nàng thật sự né tránh, Lạc Hy Trúc cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Giật trần ca ca ngươi muốn ăn cái gì? Phượng Lan khuynh nhìn về phía lăng giật trần. Lần này hắn bị thương, là bởi vì nàng duyên cớ, tuy rằng nàng đã giúp hắn chỉ hết. Nhưng là hắn hiện tại trăng thương, cũng vẫn là vì thế nàng bảo mật. Cho nên về tình về lý, nàng đều sẽ không cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Lăng giật trần trong lòng vui vẻ, cái gì đều có thể. Chỉ cần ngươi kẹp ta đều thích ăn. Lăng nhược vũ giúp Lăng giật trần một lần nữa lấy tới một con chén, đặt ở hắn trước mặt, cười ha hả nói, Lan khuyên ngươi tùy tiện kẹp, chỉ cần ngươi kẹp, ca ca ta khẳng định đều thích. Phượng Lan khuynh gật gật đầu, giúp Lăng giật trần trong chén gấp một ít đối miệng vết thương tương đối có chỗ lợi đồ ăn. Tuy rằng nàng biết hắn thương đã hảo, nhưng là người khác không biết. Cảm ơn. Lăng giật trần tay trái cầm lấy chiếc búa, kẹp lên trong chén đồ ăn. Vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn ăn, cảm giác trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc ngọt ngào. Vương Nguyệt Liên nhìn đến hai người thân mật hô động, vui vẻ đẩy đẩy một bên lăng Ngự Phong, cười đến vô cùng vui vẻ. Nói không chừng không cần bao lâu nàng liền có tôn tử ôm. Lạc Hi Vũ tuy rằng đã tiếp nhận rồi sự thật, nhưng là thấy như vậy một màn, trong lòng vẫn như cũ không tránh được có chút chua xót. Lạc Hi Chúc gắt gao nắm nắm tay. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Phượng Lan huynh Này đáng chết bệnh tâm thần Nàng muốn giết nàng Phương Diễm cầm thấy được Lạc Hy Trúc Trên mặt kia che giấu không được đố kỵ Bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi Nhẹ nhàng vô vô Lạc Hy Trúc tay nói Dưa hái xanh không ngọt Trúc nhi không cần lại chấp nhất Nàng thật sự hy vọng nữ nhi có thể như vậy buông tay Không hề chấp nhất này Phân không thuộc về nàng hạnh phúc bằng không thương tổn tuyệt đối Không chỉ có chỉ có nàng chính mình Lạc Hi Trúc hung hăng cắn chặt răng, thu hồi ánh mắt, cười gật gật đầu nói, mẹ, ta đi một chút toilet. Nàng dựa vào cái gì từ bỏ. Lăng giật trần là của nàng, ai cũng đừng nghi cấp đi. Đi ra ghế lô, Lạc Hi Trúc lấy ra di động, tìm ra một chiếc điện thoại dây số, đánh qua đi. Không bao lâu, bên kia chuyển đến một đạo trầm thấp như tơ lửa thanh âm, quyết định hảo. Thanh âm kia nhàn nhạt, nhạt, không mang theo một tia cảm xúc, nhưng là lại rất là chắc chắn. Đúng vậy. Lạc Hy Trúc trong mắt, có chỉ là nồng đậm hận ý vốn dĩ nàng không nghĩ hôm nay độc thủ, nhưng là nàng thật sự không nghĩ lại làm Phượng Lan Khuynh sống ở trên thế giới này. Chẳng sợ chỉ là sống lâu một giây, đều làm nàng cảm thấy trứng mắt. Trở lại ghế lô, Lạc Hy Trúc trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười. Đây là một loại sắp muốn lấy được thắng lợi mỉm cười. Phượng Lan Khuynh hơi hơi nhúng mày, trong mắt lập lòe một mặt sâu xa khó hiểu quan mang. Ghế lô môn bị nhẹ nhàng gõ vang, người hầu đẩy một chiếc toa ăn đi đến. Lần này bưng lên chính là phụ dung tổ hiến canh, cũng là tử kinh các chiêu bài mỹ thực. Người hầu đem trang ở tinh xảo chén nhỏ chung phủ dung tổ yến canh, nhất nhất đoan đến mọi người trước mặt sau, nói câu trầm dùng. Liên đẩy toa ăn rời đi. Lan khuynh ta kính ngươi một ly, đa tạ ngươi không so đo hiểm khích trước đây. Ta người này tính tình có chút không tốt, ngươi nhưng ngàn vạn không lấy làm phiền lòng a. Lạc Hi Trúc cười đối Phượng Lan Khuynh dơ lên cái ly, tràn đầy thành ý nói. Như thế nào sẽ đâu? Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, cầm lấy chén rượu cùng Lạc Hy Trúc hư chạm vào một chút. Đang muốn uống thời điểm, lại bị một bên lăng giật trần đem cái ly cầm qua đi. Này ly rượu ta thế ngươi uống đi. Nói, hắn không chờ Phượng Lan Khuynh nói chuyện, liền dơ lên chén rượu một ngụm đem uống rượu đi xuống. Không cần uống. Lạc Hy Trúc thấy lăng giật trần uống xong rượu. Kinh hoàng kêu lên. Vừa mới tiến vào tên kia người hầu sấn Phượng Lan Khuynh không chú ý khi, đã ở nàng cái ly hạ dược. Nguyên tưởng rằng lần này Phượng Lan Khuynh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không có nghĩ đến lăng giật trần thế nhưng sẽ thay nàng uống xong kia ly rượu. Trúc nhi ngươi làm cái gì? Nghe được Lạc Hy Trúc tiếng kêu, Phương Diễm cầm lập tức ý thức được sự tình không thích hợp. Lạc hạo đàn ba người cũng đồng thời sắc bén nhìn về phía Lạc Hy Trúc. Lạc Hy Trúc vội vàng lắc đầu giải thích nói, không có làm cái gì. Ta chỉ là lo lắng giật trần ca ca thương, sợ uống rượu sẽ đối hắn thương không tốt. Nàng cười cầm lấy trước mặt chén rượu uống, muốn che giấu chính mình bất an. Cái này nhưng làm sao bây giờ đâu? Lạc hạo đàn mấy người nhìn Lạc Hy Trúc biểu tình, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Mới vừa cùng vượng, lăng hai nhà tiêu tan hiểm khích lúc trước. Chẳng lẽ nàng lại làm cái gì không nên làm sự? Muốn cho bọn họ cùng vượng, Lăng hai nhà quan hệ lộng cơm sao. Thấy vượng Lan khuynh chính nhìn chính mình, Lăng giật trần ngượng ngùng cười, ở nàng bên thai thấp giọng nói, ta là sợ kia rượu có vấn đề. Từ vừa mới lạc hy chúc từ bên ngoài tiến vào thời điểm, hắn liền cảm thấy nàng có chút không thích hợp. Chính là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Đột nhiên nghĩ đến cái kia tới đưa đồ ăn người hầu, cũng không phải ngay từ đầu đưa đồ ăn người nọ. Cho nên hắn có chút lo lắng Lan Khuynh phụ dung tổ hiến canh trùng có phải hay không có vấn đề, liền cùng nàng thay đổi một chén. Đang muốn yên lòng thời điểm, lại nhìn đến Lạc Hy Trúc đột nhiên hướng Phượng Lan Khuynh kính rượu. Hắn cảm thấy lấy Lạc Hy Trúc là người, làm như vậy thực không bình thường. Vì thế hắn liền đem rượu trực tiếp cầm lại đây. Ngươi nếu biết có vấn đề còn uống. Phượng Lan Khuynh đoán trách nói. Lăng giật trần không để bụng cười, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Chỉ cần nàng không chịu đến thương tổn, hắn thế nào đều không sao cả. Phượng Lan Khuynh trong lòng chạy qua một kia ấm áp, nàng rũi tay cầm lăng giật trần tay, đồn đốc Người nam nhân này rõ ràng như vậy khôn khéo, làm sự cố tình lại ngu như vậy khí. Nhìn Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật trần thân mật bộ dáng Vương Nguyệt Liên cao hứng hỏng rồi, Thanh Nguyễn xem ra chúng ta thực mau liền phải trở thành thông ra đâu. Đúng vậy. Thiêu Thanh Nguyễn cũng vui vẻ gật gật đầu. So với sở hiện tới, Lang giật trần không biết muốn cho nàng vừa lòng nhiều ít lần. Thanh Nguyễn ngươi nói đến khi chúng ta cho bọn hắn tổ chức kiểu Trung Quốc hôn lễ hảo đâu. Vẫn là kiểu Tây hôn lễ hảo. Vương Nguyệt Liên đã gấp không chờ nổi chuẩn bị nổi lên hôn lễ. Nàng hận không thể nhi tử hiện tại liền cùng Lan Khuynh đi vào hôn nhân điện phủ. Như vậy nàng liền có thể sớm một ít ôm tôn tử. Đến lúc đó xem hải tử chính bọn họ ý tưởng. Tiểu Thanh Nguyễn cười nói. Bên này chính vui vẻ thương lượng hôn lễ công việc, bên kia Lạc Hy Trúc đột nhiên ôm đầu, thống khổ kêu lên, đau quá, ta đầu đau quá. Phương Diễm cầm thấy Lăng giật trần uống xong rượu sau không có việc gì, vừa muốn yên lòng, lại nghe thấy một bên chuyển đến Lạc Hy Trúc thống khổ tiếng kêu, Trúc Nhi ngươi làm sao vậy? Trúc Nhi? Lạc Hy vũ thấy thế, vội vàng tiến lên bắt đầu kiểm tra Lạc Hy Trúc thân thể. Nàng làm sao vậy? Lăng giật trần nhẹ giọng hỏi. Hắn cảm thấy lạc hy chúc đột nhiên như vậy, hẳn là cùng nàng kính kia rượu có quan hệ. Hay là chân chính có vấn đề chính là nàng chính mình kia ly rượu. Chúng độc Phượng Lan khinh cười lạnh nói. Lấy nàng đối dược vật hiểu biết, xà chiến đằng phấn hoa nàng sao có thể sẽ phát hiện không được. Bất quá lấy đối phương chỉ sử dụng xà chiến đằng phấn hoa tới xem, đối phương hiển nhiên cũng không tưởng đến nàng vào chỗ chết, mà chỉ là đơn thuần muốn thử nàng. Xà triền đằng phấn hoa là một loại kích thích đại não thần kinh kích thích tố. Người thường chúng xà triền đằng phấn hoa sẽ đầu đau muốn nứt ra, liền tính trị liệu, cuối cùng cũng sẽ là cái thần kinh thất thường kết cục. Người tu chân nếu là chúng xà triền đằng phấn hoa, tuy rằng sẽ không giống người thường như vậy nghiêm trọng, nhưng là cũng sẽ ở 12 cái canh giờ trong vòng vô pháp sử dụng linh lực. Lang giật trần trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó nghĩ đến Phượng Lan Khuynh những cái đó cao thâm khó đoán thủ đoạn, liền hiểu rõ. Xem ra Lạc Hy Trúc lần này là hại người không thành, phản hại mình. Một hồi tiệc tối bởi vì Lạc Hy Trúc đột phát ngoài ý muốn, trước tiên kết thúc. Về đến nhà, Phượng Lan Khuynh tắm rửa song sau, cũng không có giống thường lui tới như vậy bắt đầu tu luyện. Nàng lấy ra Phượng ngâm bút, tinh tế ở chính mình trên mặt câu họa thoát nhìn. Không bao lâu. Trong gương liền bày biện ra một cái diện mạo bình thường, trên mặt còn có một cái vết sẹo trung niên nữ nhân. Làm tốt này hết thảy, Phượng Lan khinh lặng lẽ lặn ra ra. Ở cái kia người hầu ở nàng trong chén rượu, hạ xa trên đằng phấn hoa đồng thời, nàng cũng ở hắn trên người để lại ký hiệu. Nàng liền không tin chính mình theo ký hiệu đi tìm đi, liền tìm không ra cái kia phía sau lưng thao túng này hết thảy người. Đen nhánh trong bóng đêm, một đạo mảnh khảnh thân ảnh như điện xét qua mau đến mắt thường khó gặp. Phượng Lan khuynh cảm ứng chính mình lưu lại ký hiệu, một đường đi tới một tòa thật lớn trang viên. Nàng nhanh chóng ở trang viên phụ cận nhìn quét một lần sau, phát hiện không có bất luận cái gì gì chẳng sau. Thân hình vừa động, như một con thoăn thoát con báo, tiềm nhập trang viên bên trong. Trang viên trồng đầy cây đảo, ở cái này đảo hoa sớm đã không nên tồn tại mùa trùng, nơi này lại nở khắp đào hoa. Mùi hoa buôn phía, làm người nghe chi dục cho say. Có lẽ người khác chợt vừa thấy đến này phiến rừng hoa đảo, sẽ bị nó mị sở mê hoặc. Nhưng là Phượng Lan Khuynh gặp qua cảnh đẹp làm sao ngăn vô số? Như thế nào để ý? Cẩn thận quan sát một chút trước mặt rừng hoa đảo, nàng liền đã xác định trong rừng hoa đảo có trận pháp tồn tại. Bất quá như vậy cấp thấp trận pháp, nàng tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Bước chậm đi vào trong rừng hoa đảo, dựa theo ba bước vừa chuyển hướng phương pháp, nhẹ nhàng liền ra rừng hoa đảo. Rừng hoa đảo ngoại Là một đống khí phái phi phạm xa hoa biệt thự. Rộng lớn quý khí tạo cảnh, tráng lệ huy hoàng vẻ ngoài, không chút nào che giấu mà đem chủ nhân khí phách tính tình thể hiện rồi ra tới. Phượng Lan Khuynh khắp nơi đánh giá một phen, linh hoạt tiềm nhập biệt thự, nàng cẩn thận chú ý chung quanh tình huống. Một trận tiếng bước chân từ phía trước chuyển đến, Phượng Lan Khuynh vội vàng lắc mình đến góc núp vào. Chỉ thấy một cái đầu tóc hoa dâm láo giả, chính bưng một cái khay hướng về lầu hai đi đến. Chờ đến tên kia lão giả lên lầu, Phượng Lan khinh từ trong một góc đi ra. Nàng nhìn thoáng qua lầu hai phương hướng, nghĩ nghĩ hướng về biệt thự hậu viện mà đi. Lúc này nàng đã xác định, nơi này chính là cái kia sau lưng người thao túng sở trụ địa phương. Đi vào hậu viện, nàng nhìn thoáng qua lầu hai phương hướng. Liễm đi hô hấp, thân hình nhất dược, như một con thẳng lằn giống nhau kề sát tường, nhanh chóng leo lên thượng vách tường. Trong phòng chuyển đến nói chuyện thanh âm. Thiếu ra, Lạc hy chúc chúng xả truyền đằng phân hoa. Kia nói chuyện người đúng là cấp phượng lan khuynh bọn họ đưa cơm người hầu. Đi xuống đi. Nam nhân nhàn nhạt gật đầu một cái, thanh âm lạnh băng không có một tia độ ấm. Tựa hồ hết thể sớm đã ở hắn đoán trước bên trong. Tên kia người hầu đi xuống sau, bưng khay lão giả đi lên trước, đem khay đồ ăn đặt lên bàn sau cũng lui đi ra ngoài. Nam nhân lạnh băng hai tròng mắt trung hiện lên một tia khinh thường, cầm lấy trên bàn một con chén trà. Sắc bén hướng về cửa sổ ném đi, ngươi không biết tùy tiện xâm nhập người khác địa phương là không lệ phép sao. Phượng Lan khinh thân hình trận lóe, hiểm hiểm tránh thoát hắn công kích. Nàng biết chính mình đã bị phát hiện, vội vàng nhảy xuống vách tường, một khắc không ngừng hướng về bên ngoài chạy tới. Đây là tu vi chênh lệnh, cứ việc nàng đã đem chính mình tồn tại cảm hàng tới rồi thấp nhất. Nhưng là ở cường giả trong mắt, cho dù nàng chỉ là một cái cắt đuổi đều trốn không thoát hắn thần thức tra xét. Nhưng là nàng còn chưa tới kịp chạy ra trang viên, một cái mang màu bạc mặt nạ, người mặc Trung Quốc thức trường bảo áo khoác ngoài nam nhân, đã vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng trước mặt, chặn nàng đường đi. Người là ai? Mặt nạ sau cặp kia lãnh không hề độ ấm hai trắng mắt, nhìn thẳng Phượng Lan Quynh. Hắn một mở miệng, Phượng Lan Quynh liền biết hắn chính là sau lưng người nọ. Nhưng là nàng cũng biết, hiện tại chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nàng ha hả cười, giả ngu nói. Ngượng ngùng đi lầm đường, ta đây liền rời đi. Nói chuyện đồng thời, nàng đã thân hình vừa chuyển, nhanh chóng hướng về một cái khác phương hướng chạy gấp mà đi. Người cho rằng chạy sao? Nam nhân thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp, tràn ngập tử vong hơi thở. Phượng Lan khuynh rỗi tay móc ra hai chương hỏa linh phủ, hướng về phía sau nam nhân ném đi. Đồng thời bước chân lại lần nữa ra tốc hướng về phía trước chạy tới. Nam nhân căn bản không có đem hỏa linh phủ đặt ở trong mắt. Nhẹ nhàng lại tránh được Phượng Lan Khuynh ném lại đây hỏa linh phủ. Bước chân không nhanh không chậm, lại là trước sau theo sát ở Phượng Lan Khuynh phía sau. Hán tựa hồ thập phần hưởng thụ loại này miêu diễn lao thử khoái cảm. Ta dựa. Phát hiện chính mình căn bản vô pháp ném rớt phía sau nam nhân, Phượng Lan Khuynh nhịn không được tuôn ra một tiếng thô khẩu. Nàng dứt khoát dừng lại bước chân, đem chính mình trên người sở hữu bùa chú toàn bộ lấy ra, nhanh chóng bố trí ra một cái đơn giản phù linh trận pháp. Liên tính vây không được hắn, chậm lại một chút hắn bước chân cũng hảo. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân, nam nhân lênh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phát hiện nàng bày ra phủ linh trận pháp sau, hắn khỏe miệng gợi lên một tia khinh thường. Muốn dùng như vậy cấp thấp trận pháp vây khốn hắn, quả thực người si nói mộng. 68. hỏa bạo xò so ta Phượng Lan Khuynh nhưng không như vậy nhiều thời gian cùng hắn háo, ở hắn tiến vào trận pháp phạm vi nháy mắt. Nàng liền không chút do dự khởi động trận pháp, sau đó không có chút nào dừng lại tiếp tục trốn chạy. Hưng hực ngọn lửa nháy mắt đem bạc mặt nam tử vây quanh trong đó, nhưng là quỷ dị chính là kia ngọn lửa lại căn bản vô pháp tới gần hắn mảy may. Nhìn đã biến mất ở trong bóng đêm thân ảnh, bạc mặt nam tử lạnh băng môi mỏng gợi lên một tia lanh hình cung, một tay vung lên, ngọn lửa nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phượng Lan khuynh ngạch tế hơi thấm mồ hôi mỏng, lần nữa bay nhanh chạy vội. Tuy rằng không thấy đối phương đuổi theo, nhưng Phượng Lan Khuynh biết, nếu là nàng lại không nghĩ biện pháp hóa giải trước mắt nguy cảnh, chỉ sợ nàng liền thật sự chỉ có đường chết một cái. Nàng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy ở cách đó không xa bên hồ, dừng lại một chiếc màu xanh ngọc lảm bùa vừa y ni. Một cái nam tử chính dựa nghiêng trên trên thân xe, nhìn dáng vẻ tựa hồ đang ở đắng người. Phượng Lan Khuynh một bên chạy, một bên dùng linh lực hủy diệt chính mình trên mặt ngụy trang. Đi vào xe bên. Nàng liền xem đều không có xem cái kia nam tử diện bạo, trực tiếp nắm lấy hắn, đem hắn xả vào xe ghế sau. Lâm ảnh ngây ngẩn cả người. Này hắn sao là gặp gỡ nữ sát lang. Đang muốn tức giận, Phượng Lan Khuynh Tiểu Nhu có chút khẽ run thanh âm ở hắn bên thai vang lên, giúp ta cái vội, thù lao nhậm người khai. Khi nói chuyện, Phượng Lan Khuynh đã nhanh chóng trừ bỏ trên người quần áo, chỉ để lại bên người quần áo. Lâm ảnh có chút trận mắt há hốc mồm nhìn Phượng Lan Khuynh. Nàng nói cái gì? Thù lao mặc hắn khai, dựa. Đem hắn đương vì ta. Này hắn sao quá vũ nhục người. Đang ở hắn miên man suy nghĩ hết sức, Phượng Lan Khuynh đã duỗi tay xả hướng về phía hắn áo sơ mi, muốn mạnh mẽ đem hắn áo sơ mi bỏ đi. Người muốn làm gì? Lâm ảnh vội vàng khẩn bắt lấy trên người áo sơ mi. Không được. Chính mình tuyệt đối không thể làm nàng thực hiện được. Hắn là có hành vi thường ngày. Cảm giác được hơi thở nguy hiểm càng ngày càng gần, Phượng Lan Khuynh cũng bất chấp khác, trực tiếp một cái xoay người, cùng dưới thân lâm ảnh thay đổi vị trí. Biến thành lâm ảnh đè ở nàng trên người. Lâm ảnh lúc này cũng cảm giác được nguy hiểm, kia ưu lục sắc hai tròng mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Cũng không hề phản kháng, tùy ý Phượng Lan Khuynh thoát đi hắn áo sơ mi. Hắn đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm. Bước chân càng ngày càng gần, Phượng Lan Khuynh tâm cũng nhảy càng ngày càng ra tốc. Nàng vươn đôi tay vòng lấy lâm ảnh cổ, đột nhiên thân thượng hắn ngôi. Lâm ảnh ưu lục sắc hai tròng mắt chuyển vì thâm trầm, dựa. Đây là hắn nụ hôn đầu tiên. Cái này nữ sắc lang. Bất quá nói trở về, nữ nhân này tư vị cũng không tệ lắm, lại ngọt, lại mềm, làm hắn nhịn không được muốn càng thêm thông nhập. Bạc mặt nam tử lẳng lặng đứng ở ngoài xe, mắt lạnh nhìn bên trong xe gắt gao ôm nhau hôn nồng nhiệt nam nữ, mày không khỏi nhíu lại. Hay là chính mình thật sự truy sai người? Lâm ảnh thở phì phò, thoáng rời đi một ít Phượng Lan khuynh ngôi, bảo bối ở bên ngoài có phải hay không so trong nhà càng kích thích. Người thật là xấu lắm. Quỷ A. Phượng Lan Quynh hờn dối chủ ý lâm ảnh một chút, đột nhiên thấy được ngoài xe bạc mặt nam tử, dọa kinh thanh hét lên lên. Vội vàng đem chính mình gắt gao vùi vào lâm ảnh trong lòng ngực. Thân thể còn hơi hơi run rẩy hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Bảo bối đừng sợ. Lâm ảnh vỗ nhẹ trong lòng ngược Phượng Lan huynh quay đầu, phẫn nộ nhìn ngoài xe bạc mặt nam tử quát, ngươi hắn sao còn xem. Bảo bối ngươi trước buông ra, làm tiểu ra ta đi hảo hảo giáo hấn hắn một đốn. Vừa mới thoáng nhìn, bạc mặt nam tử tuy rằng không có thấy rõ ràng Phượng Lan Quynh toàn cảnh. Nhưng là hắn đã xác định trong xe người, cũng không phải hắn muốn truy người. Lạnh lùng nói thanh xin lỗi. Xoay người hướng về tới khi phương hướng đi đến. Có loại ngươi đừng đi. Lâm Ảnh tức giận bất bình kêu la. Chờ đến rốt cuộc không cảm giác được một kia hơi thở nguy hiểm, Phượng Lan khinh mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đẩy ra ôm chính mình Lâm Ảnh, nhanh chóng đem quần áo của mình mặc tốt. Lúc này nàng cũng mới thấy rõ ràng Lâm Ảnh bên ngoài, hắn da thịt trắng non tấu tịnh, ngũ quan xinh đẹp kỳ cục. Đặc biệt là kia một đôi u lục con ngươi, thuần khiết trong suốt giống như lục đá quý giống nhau. Xem hắn dáng vẻ này, tuổi hẳn là sẽ không vượt qua 20. Phượng Lan Khuynh không cấm có chút đát, chính mình thế nhưng gặm một cây nộn thảo. Tiểu đệ đệ vừa mới đa tạ ngươi. Phượng Lan Khuynh nói một tiếng tạ sau, đi ra ngoài xe. Ngươi mới tiểu đệ đệ, ngươi cả nhà đều là tiểu đệ đệ. Lâm ảnh cả giận nói. Hắn chỉ là trường một chương hoa hoa mặt mà thôi, hắn nơi nào nhìn qua nhỏ. Kia đại ca ca tổng có thể đi. Phượng Lan Khuynh cười lịnh mập nói. Nhân ra lại nói như thế nào đều là nàng ân nhân cứu mạng. Lâm ảnh tức giận trừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, Người đem ta ăn sạch sẽ, chẳng lẽ liền tưởng như vậy đi luôn sao? Phượng Lan Khuynh bảo hãn, liền thân cái cái miệng nhỏ, Này nha nào đến nỗi khoa trương như vậy? Nghĩ đến bắt đầu lứa hẹn, Phượng Lan Khuynh có chút ngượng ngùng mở miệng nói, Cái kia, ta hôm nay ra tới cấp quyền mang tiền, nếu không trước nợ. Không phải nàng tưởng quyền nợ, là nàng thật sự không mang tiền. Ai có thể nghĩ đến sẽ gặp được loại sự tình này đâu? Ai hắn sao muốn ngươi tiền? Lâm ảnh tức giận trừng mắt Phượng Lan Quynh. Nữ nhân này thật đúng là đem hắn đương vì ta. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào sao? Phượng Lan Quynh bất đắc dĩ than một tiếng. Thật sự lấy cái này bảo tính tình hài tử không có biện pháp. Số điện thoại, chờ ta nghĩ đến thời điểm lại đi tìm người thực hiện. Lâm ảnh thân thể dựa vào trên xe, đôi tay hoàng ngực, vẻ mặt đương nhiên nói. Thật không khéo di động của ta bị trộm. Không bằng như vậy đi. Ta vừa mới hôn ngươi, hiện tại làm ngươi lại thân trở về, chúng ta liền tính xóa bỏ toàn bộ thế nào? Phượng Lan Khuynh đối với Lâm ảnh chấp trước mắt, thực vô sỉ đem mặt tiến đến Lâm ảnh trước mặt. Lan! Lâm ảnh xinh đẹp mặt tức khắc đỏ lên, hung hăng đối với Phượng Lan Khuynh phiên mấy cái xem thường. Cái này nữ sắc lang lại tưởng chiếm hắn tiện nghi. Phượng Lan Khuynh nhìn Lâm ảnh nổi giận đáng yêu bộ dáng, nhịn không được dối tay ở hắn trên mặt nhéo một phen, là ngươi kêu ta lan nga. Ha ha ha nói xong, nàng cũng mặc kệ lâm ảnh cái gì phản ứng, nhanh như chớp liền chạy. Chờ đến lâm ảnh phản ứng lại đây, Phượng Lan Khuynh sớm đã chạy vô tung vô ảnh, Ngươi cái này vô sỉ nữ nhân. Người trốn không thoát, tiểu gia liền tính đào ba thước đất cũng muốn đem người tìm ra. Trong đêm đen tiếng giống giận không ngừng quanh quẩn. Phượng Lan Khuynh mấy ngày nay nhật tử quá thật sự là bình tĩnh, trừ bỏ đi học, tu luyện, chính là xử lý xử lý tụ bảo trai cùng lòng nhà sẽ sự tình. Lại quá hai ngày chính là cuối kỳ khảo thí, cũng biểu thị cái này học kỳ sắp kết thúc. an qua bữa sáng sau, cùng người nhà Hàn Huyên trong chốc lát, Phượng Lan Khuynh liền ra cửa. Hôm nay nàng cùng Lăng Giật Trần bọn họ đã ước hảo, muốn cùng đi tụ bảo trai. Bởi vì tụ bảo trai những cái đó phỉ thúy, sẽ ở hôm nay tiến hành hiện trường giải thạch bán đấu giá. Đi vào ngoài cửa, Lăng Giật Trần cùng Lăng Nhược Vũ đã chờ ở nơi đó. Khuynh Nhi Nhìn đến Phượng Lan Khuynh ra tới, Lăng Giật Trần nét mặt biểu lộ một mạt sán lạng tươi cười, đi lên trước cầm tay nàng. Từ ngày đó lạc ra tiệc tối sau, bọn họ quan hệ liền có tiến bộ vượt bậc tiến triển. Giật Trần, nếu vũ chào buổi sáng. Phượng Lan Khuynh mỉm cười hướng Lăng Giật Trần hai người chào hỏi. Tuy rằng nàng hiện tại tiếp nhận rồi Lăng Giật Trần, nhưng là nàng đối hắn cảm giác, lại chỉ giới hạn trong thích. Tiếp trước, huyên viên Lăng Hàn cho nàng tạo thành quá lớn bóng ma. Làm nàng không dám lại toàn thần tâm đi ái bất luận cái gì một người. Lăng giật trần giúp Phượng Lan Khuynh mở ra ghế phụ cửa xe, chờ nàng ngồi trên đi sau, cẩn thận giúp nàng khấu hảo đai an toàn. Đại tẩu ngươi xem ca ca đối với ngươi thật tốt, xem đến ta đều hảo hâm mộ đâu. Lăng nhược vũ cười ha hả treo gẹo nói. Phượng Lan Khuynh nghe vậy, ha hả cười nói, hâm mộ nói cũng tìm một cái đi, ta nghe nói gần nhất Lý Bác Thủy truy ngươi truy rất cẩn mẫn, có hay không suy xét. Mới không có đâu Lăng nhược vũ mặt đẹp đỏ lên Thẹn thùng đánh gãy Phượng Lan Khuynh nói Gần nhất Lý Bác Thủy cũng không biết phát cái gì thần kinh Mỗi ngày chạy đến bọn họ hệ đi tìm nàng Làm cho nàng đều phiền đã chết Nhìn đến Lăng nhược vũ vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng Phượng Lan Khuynh liền không tính toán lại đậu nàng Nói sang chuyện khác nói Nếu vũ nghỉ hẹ ngươi có tính toán gì không Ta muốn đi làm kỳ nghỉ hè công Lan Khuynh nếu không ngươi cùng ta cùng đi đi Như vậy chúng ta cũng có thể làm bạn." Lăng Nhược Vũ chờ mong nhìn Phượng Lan Quynh. Tuy rằng nhà nàng cũng không thiếu tiền, nhưng là nàng không nghĩ vẫn luôn dựa vào trong nhà. Cho nên mỗi năm nghỉ hè nàng đều sẽ đi ra ngoài làm kỳ nghỉ hè công. Phượng Lan Quynh cười lắc lắc đầu, "Không được, nghỉ hè ta muốn đi Vân Bắc." Nàng sáng sớm liền quyết định nghỉ hè muốn đi Vân Bắc. "Vân Bắc?" Lăng Dật Trần cùng Lăng Nhược Vũ đồng thời kinh ngạc nói. "Đúng vậy," Ta cùng Tam Ca nói tốt, kỳ nghỉ muốn đi nơi nào rèn luyện một phen. Phượng Lan Khuynh cười nói. Hiện tại nàng thật sự quá yếu. Chỉ là không biết bộ đội rèn luyện đối nàng có hay không dùng. Sẽ đi bao lâu? Lang giật chấn hỏi. Nghĩ đến thực mau liền phải cùng nàng tách ra, hắn trong lòng tràn ngập không tha. Không sai biệt lắm hai tháng đi, cụ thể thời gian phải chờ tới nơi đó mới có thể biết. Phượng Lan Khuynh đúng sự thật trả lời nói. Biết lăng giật trần không bỏ được chính mình, Phượng Lan Khuynh quay đầu ở bên thai hắn thấp giọng nói, ta sẽ tưởng ngươi. Lăng giật trần nghe vậy, trên mặt rào rạt ra một mặt hạnh phúc tươi cười. Ở kính chiếu hậu trung, cùng Phượng Lan Khuynh tầm mắt thâm tình giao hội liếc mắt một cái, ta cũng sẽ tưởng ngươi. Nhìn đến lăng giật trần kia như pháo hoa nở rộ mỹ lệ tươi cười, Phượng Lan Khuynh nháy mắt có loại muốn hôn hắn xúc động. Đương nhiên, nàng cũng biết chính mình nếu là thật sự làm như vậy. Hậu quả khẳng định sẽ thực thế thảm. Bởi vì bọn họ hiện tại đang ở xe tới xe lui đường cái thượng, một cái không cẩn thận liền sẽ làm ra cái liên hoàn sự cố gì. Chịu không nổi. Ta nổi ra gã. Lăng nhược vũ ở phía sau tòa âm dương quái khí tiêu lên. Phượng Lan khinh ha hả cười nói, khổng tử có vân, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe. Cho nên lúc này ngươi liền phải giả câm bờ điếc, còn muốn trang nhìn không tới. Như cũng biết không ta mới không đâu, ta liền phải đương một con đại bóng đèn chiếu các ngươi toàn thân tỏa sáng, ha ha ha. ba người cười nói, thực mau liền tới tới rồi lưu ly sưởng. hôm nay tụ bảo trai thập phần náo nhiệt, tới rất nhiều châu đáo thương. bất quá này đó châu đáo thương trên cơ bản đều là một ít loại nhỏ châu đáo công ty lá bản. bọn họ tới nơi này một là vì xem náo nhiệt, nhị cũng ôm chạm vào vận khí tâm thái. Hiện tại quốc nội phỉ thúy ngọc thạch mao liêu càng ngày càng gấp thiếu. Chính là miễn điện, mao liêu xuất khẩu cũng bị khống chế càng ngày càng nghiêm. Cho nên quốc nội đại đa số châu đáo công ty, phỉ thúy ngọc thạch đều ở vào thiếu hóa trạng thái. Bằng không này đó châu đáo công ty lão bản cũng sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tụ bảo trai cửa đứng bốn gã hình thể cường tráng nam tử. Bọn họ là Long Nha sẽ người, là Phượng Lan Khuynh Lâm thời điều lại đây duy trì trị an. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh đã đến, bốn gã nam tử vội vàng cung kính nói, lao đại. Phượng Lan Khuynh ở bọn họ Long Nha hội chúng người trong lòng, liền giống như thần giống nhau tồn tại. Tuy rằng nàng mới thu bọn họ Long Nha sẽ không mấy ngày, nhưng là Long Nha sẽ biến hóa lại là rõi như ban ngày. Hiện tại bọn họ không bao giờ dùng giống như trước như vậy đi ra ngoài thu bảo hộ phí, quá vết đao thượng liếm huyết nhật tử. Bởi vì Long Nha sẽ ban đầu sản nghiệp, ở nàng kiến nghị hạ. Làm ra một loạt cải cách sáng tạo sau, tiền lời rõ ràng có dâng lên xu thế. Long nha sẽ trung hiện tại mỗi người nhiệt tình mười phần, đặc biệt là bọn họ nguyên lai like lão đại, hai ngày này mỗi ngày mặt mày hớn hở, thấy ai đều vẻ mặt ôn hòa. Đi vào tụ bảo trai, Vương Trấn Hải nhìn đến bọn họ vội vàng đón đi lên, lão bản ngươi đã đến rồi. Phượng Lan khinh điểm điểm hỏi, chuẩn bị thế nào? Vì lần này phỉ thúy đấu giá hội, hôm qua nàng cố ý cùng lăng Dật trần. Vương Trấn Hải đi một chuyến phương trang đổ thạch hành, ở nơi đó lại mua một đám nguyên liệu trở về. Đương nhiên lần này nàng cố ý mua một ít phế thạch, tới hôn giao nghe nhìn. Đều chuẩn bị tốt. Hiện tại những cái đó châu đáo thương đều ở hậu viện chờ đâu. Vương Trấn Hải vừa nói vừa lãnh phượng lan khinh ba người về phía sau viện đi đến. Đi vào hậu viện, chỉ thấy sân phía trên đã đắp hảo che nắng lẻo. Hai mươi mấy người châu đáo thương đang ở một bên nhìn đất chống thượng kia đôi mao liêu thảo luận. ở mao liêu bên cạnh phóng bốn năm đài giải thạch dùng mài rũ cơ giải hòa thạch cơ. một bên ngồi bốn cái giải thạch sư phó đang ở cùng nhau uống trà nói chuyện hiếm. trong đó một cái sư phó phượng lan khuynh nhận thức đúng là lần trước ở đồ cầu ngọc thạch giao lưu hội giúp nàng giải thạch cái kia giải thạch sư phó lưu chính dương. lưu chính dương nhìn đến phượng lan khuynh vội vàng cười tiến lên đây cùng nàng chào hỏi. Phượng Lão bản ngươi hảo. Lần trước hắn thiết hỏng rồi nàng một khối phỉ thúy, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cho nên vương chấn hải một tá điện thoại cho hắn, hắn liền đáp ứng rồi. Hơn nữa lần này còn mang đến chính mình ba cái đồ đệ hỗ trợ. Lưu sư phó lần này lại muốn phiền toái ngươi. Phượng lan khinh khách khí nói. Ha ha ha. Phượng lao bản quá khách khí. Lưu chính dương cười ha ha nói. Đối với Phượng lan khinh hắn tất nhiên là thập phần thưởng thức. Như vậy tiểu nhân tuổi không chỉ có có chính mình sự nghiệp. Hơn nữa làm người đại khí, hoàn toàn không có nửa điểm nữ hải tử kiểu khí, vừa thấy chính là cái không đơn giản nhân vật. Phượng Lan Khuynh cùng Lưu Chính Dương Hàn huyên vài câu, liền làm Vương Trấn Hải bắt đầu rồi hôm nay bán đấu giá. Nàng mang theo lăng giật trần cùng lăng nhược vũ đi vào một bên ngồi xuống. Hôm nay nàng tới nơi này, hoàn toàn là đương con chúng. Sở hữu bán đấu giá công việc, nàng đều giao cho Vương Trấn Hải. Bán đấu giá ở châu áo thương nhóm nhiệt liệt vỗ tay chung bắt đầu. Đầu tiên bán đấu giá tự nhiên chính là, lần trước ở đồ cổ ngọc thạch giao lưu hội cởi bỏ kia khối phỉ thúy. Vương chấn hải thanh thanh nhất hầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu khởi trước mặt kia khối băng loại dương lục nguyên liệu. Đầu tiên muốn bán đấu giá này khối là băng loại dương lục nguyên liệu, nó đường kính 23cm, cao 12cm. Thế nước đủ, vô tạp chất, vô dung nước. Nhất thích hợp chế tạo vòng tay cùng mặt dây, lên giá 100 vạn, cơ hội khó được các vị lão bản cũng không nên bỏ lỡ. Vì lần này bán đấu giá, hắn cô ý hướng đi Ngọc Thạch giới chuyên gia thỉnh giáo một ít có quan hệ với Phỉ Thúy Ngọc Thạch tri thức. 110 vạn, 120 vạn. Mọi người phía sau tiếp trước báo giá, cuối cùng này khối băng loại dương lục nguyên liệu bị Khánh Nguyên Châu đáo công ty lão bản Ngô Phương Khánh lấy 220 vạn giá cả được. Bán đấu giá xong đệ nhất khối phỉ thúy nguyên liệu sau, hiện trường liền bắt đầu rồi vòng thứ nhất giải thạch. Lưu chính dương không hổ là giải thạch giới sư phụ già, không chỉ có hạ đao tinh chuẩn, hơn nữa tốc độ cũng thực lưu loát. Hắn mang đến ba cái đồ đệ tuy rằng không có hắn như vậy lao đạo, nhưng là hạ đao lại rất ổn. Mỗi một lần hạ đao đều trải qua suy nghĩ cẩn kẽ. Xuất lục. Lưu sư phó thiết này khối xuất lục. Một cái châu đáo thương kích động kêu lớn lên. Trời ạ, các sư phó nơi này cũng xuất lục. Lần này quả nhiên không có đến không. Màu đỏ, hay là này khối là hồng phỉ. Nhìn liên tiếp tam khối xuất lục mọi người đều bị hương phân kích động lên. Bốn khối mau liêu, thế nhưng có tam khối đều khai ra phỉ thúy, này tỷ lệ hảo cao A. Đúng vậy, cũng không biết này đó mau liêu là ai chọn lựa, thật sự có một bộ. Theo vòng thứ nhất giải thạch kết thúc, tân một vòng bán đấu giá lại lần nữa bắt đầu. Nhìn hiện trường khí thế ngất trời bán đấu giá, lăng nhược vũ sùng bái nhìn về phía phượng Lan Khuynh, Lan Khuynh ngươi như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Nàng tuy rằng không có cùng đi đồ cầu Ngọc Thạch giao lưu hội, nhưng là nàng biết này đó mau liêu đều là Lan Khuynh tự mình chọn lựa. Trước kia Lan Khuynh ở nàng trong mắt, là một cái nơi trốn yêu cầu bảo hộ, như nhà ấm trung tiểu hoa đóa như vậy nhu nhược người. Cho nên nàng vẫn luôn đều đảm đương một cái tỉ tỉ, một cái người bảo vệ nhân vật. Không biết từ khi nào khởi, Lan Khuynh thay đổi, trở nên kiên cường, trở nên tự tin. Thựa như kia ám dạ chung ngôi sao, như vậy lộng lẫy sáng ngời. Ngay cả luôn luôn đối nữ hải tử đều kính nhi viễn chi ca ca, cũng nhịn không được bị nàng hấp dẫn. Theo bao liêu không ngừng giảm bớt, hiện trường cạnh tranh cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Tương đồng, Phượng Lan Khuynh tài phú cũng là kịch liệt gia tăng. Nhưng là từ đầu tới đuôi. Phượng Lan Khuynh trên mặt không có lộ ra quá một tia kích động biểu tình. Phản phất những cái đó tiền tài đối nàng tới nói, chỉ là một cái không hề ý nghĩa con số giống nhau. Vì thuy đấu giá hội ở trạng vạng thời điểm, hoàn mỹ kéo xuống màn tre. Châu đáo thương nhóm các các biểu tình hưng phấn, thắng lợi trở về rời đi tụ bảo trai. Lưu Chính Dương biểu tình kích động mang theo ba cái đồ đệ hướng về Phượng Lan Khuynh đi tới. Phượng Lao bản thật là cảm ơn ngươi cho ta lần này cơ hội. Lần này là ta từ trước tới nay giải thạch nhất vui sướng một lần. Liên tính về sau không hề giải thạch, lúc này đây trải qua, cũng làm hắn cảm thấy cuộc đời này không ổng. Phượng Lan khuynh cười xua xua tay, lưu sư phó ngươi khách khí. Ngươi giải thạch kỹ thuật tốt như vậy, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới là. Lưu Chính Dương sang sảng nở nụ cười, ha ha ha. Về sau nếu là còn có cơ hội như vậy, Phượng Lao Bản nhưng nhất định phải tìm ta a, ta bảo đảm tùy truyền tùy đến. Nhất định. Nhất định. Phượng Lan Khuynh cười hàn huyên nói. Đối với đổ thạch nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Tổ chức trận này bán đấu giá, cũng chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi. Chờ đến lưu chính dương thầy cho rời đi sau, Vương Trấn Hải vẻ mặt kích động nhìn Phượng Lan Khuynh. lão bản chúng ta lần này thế nhưng kiếm lời suốt 500 triệu. Trời ạ! Thật sự quá lợi người hưng phấn. Lăng nhược vũ nghe vậy, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn Phượng Lan Khuynh nửa ngày. Thật vất vả mới thốt ra một câu, Ngưu ít. Này thật sự là người so người muốn chết ta. 69. Lễ vật Nhìn đến lăng nhược vũ trong chốc lát kinh ngạc, trong chốc lát sùng bái, trong chốc lát hề phải biểu tình, Phượng Lan khinh nhịn không được nở nụ cười. Đêm nay ta mời khách, muốn ăn cái gì, ngươi tùy tiện chọn. Ta muốn ăn nướng bở bở cờ. Nhắc đến ăn, lăng nhược vũ hai mắt tức khắc sáng ngời. Tuy rằng nàng dáng người tinh tế thon thả, Nhưng là lại là một cái mười phần đồ tham ăn. Không thành vấn đề. Phượng Lan Khuynh cười nói. Lão bản. Ta có cái bằng hưu ở Vương Phủ giếng khai một nhà hàn thức nướng bờ bờ quờ Hương vị còn tính không tồi. Không bằng chúng ta đi nơi đó đi. Vương Trấn Hải đề nghị nói. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Quyết định nói. Hảo. liền đi nơi đó. Vương Trấn Hải thấy Phượng Lan Khuynh đồng ý. Vội vàng lấy ra di động cùng hắn bằng hưu nói một tiếng. Phượng Lan Khuynh cũng gọi điện thoại thông chi chính mình nhị ca Phượng Lan Kỳ cùng tứ ca Phượng Lan Trinh. Đến nỗi tam ca Phượng Lan Khê ngày hôm qua đã đi Vân Bắc. Bốn người đánh xe đi vào Vương Trấn Hải bằng hữu sở khai hàn thức nướng bờ bờ cờ, phát hiện cửa hàng này sinh ý phi thường hảo. Hơn nữa hơn nữa hôm nay là chủ nhật quan hệ, ngoài cửa đã bày rất nhiều chờ ăn nướng bờ bờ cờ người. Vương Trấn Hải mang theo Phượng Lan Khuynh ba người trực tiếp đi vào trong cửa hàng. Hắn bằng Hưu đã cho bọn hắn an bài hảo ghế lô, cho nên bọn họ không cần giống những người khác giống nhau yêu cầu xếp hàng. Bốn người đi vào ghế lô, mới vừa đem đồ ăn phẩm cùng rượu uống điểm hảo, Phượng Lan Kỳ hai huynh đệ cũng vừa lúc đã đến. Nhị ca, thứ ca. Phượng Lan Khuynh cười tiếp đón hai người ngồi xuống. Phượng Lan Kỳ ngồi xuống sau, từ túi lấy ra một cái hộp đưa cho Phượng Lan Khuynh, "Nha đầu cái này tặng cho ngươi." Phượng Lan Khuynh cảm giác được hộp phát ra linh khí, không khỏi ngẩn ra. Nàng tiếp nhận hộp mở ra, nhìn thấy bên trong phóng một khối màu trắng tinh thạch. Linh thạch! Nhị ca thứ này nguyên là từ đâu được đến? Phượng Lan Khuynh tò mò nhìn về phía Phượng Lan Kỳ. Linh thạch là tu chân giới thông dụng tiền, chia làm hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cùng với cực phẩm linh thạch. Linh thạch trừ bỏ có thể đương tiền sử dụng ngoại còn có một cái tác dụng chính là có thể trợ người tu chân tu luyện. Ta ra nhiệm vụ khi nhặt được, thấy thứ này rất xinh đẹp, liền nhặt về. Nha đầu cũng không nên ghét bỏ Nga. Phượng Lan Kỳ cười nói, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đều ở bộ đội không có về nhà, mấy ngày hôm trước hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ở đáy sông phát hiện này khối hòn đá nhỏ. Tuy rằng không biết này cục đá là cái gì đá quý, bất quá hắn cảm giác nó là cái thứ tốt. Cho nên liền đem nó thu lên. Tính toán đưa cho nhà đầu. Ta thực thích. Nhị ca ngươi thật tốt. Phượng Lan khinh thấu tiến lên hôn một cái Phượng Lan kỳ mặt, cười đem Linh Thạch thu lên. Nàng gần nhất đang ở đánh sâu vào trúc cơ, này khối Linh Thạch đối nàng tới nói, liền giống như đưa than ngày tuyết giống nhau. Trong lòng tính toán chờ một chút lại đơn độc tìm Nhị ca hỏi một chút, nhặt được Linh Thạch cụ thể vị trí. Nếu nơi đó có Linh Thạch, nói không chừng còn sẽ có cái khác cũng có khả năng. Nhị ca ngươi thật là quá không nghĩa khí, cấp Lan Khuynh chuẩn bị lễ vật cũng không cùng ta nói một tiếng, tốt xấu cũng cho ta cũng mua cái lễ vật ý tứ ý tứ sao. Phượng Lan Trinh cười ha hả nói.